Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 240. Vịt nướng. Đưa Lâm Tiểu Trúc ra khỏi phòng bếp. Dư trưởng quỹ nói. Lâm cô nương tiểu lâu của ta có một gian phòng yên tĩnh. Chúng ta vào đó nói chuyện được không? Có cần mời công tử nhà ngươi cùng đến không? Nhìn bộ dáng khẩn cấp của dư trưởng quỹ. Lâm Tiểu Trúc biết việc buôn bán sẽ thành trong lòng yên tâm. Dừng chân nói, dư trưởng quỹ, không cần vội. Trước tiên ngươi nói cho đem lên món vịt do ngũ đầu bíp làm để nếm thử rồi nói sau. Này, dư trưởng quỹ có chút do dự. Theo lý thì nên như vậy. Món vịt của bọn họ là món chiêu bài kiếm tiền, cũng không phải là bí mật gì mà vương u, v, quy, quy. Rồi Lâm Tiểu Trúc đã thi triển chủ nghề cao siêu, bọn họ cũng nên đem món ngon nhất ra đãi nàng. Nhưng hắn lại không muốn cho nàng nếm thử món kiếm tiền của mình, nếu nàng cảm thấy món vịt mình làm còn ngon hơn so với ngũ đầu bíp làm, sẽ hết giá trên trời thì sao? Lâm Tiểu Trúc nhìn ra tâm tư của dư trưởng quỹ, cười nói, dư trưởng quỹ muốn mua thực đơn của ta cũng vì muốn vượt qua ngũ đầu bíp, nói thật ta có công thức chế biến món vịt mới lạ độc đáo mà lại ngon nhưng cũng phải để ta nếm qua món vịt ngũ đầu bíp làm. Mới biết có thích hợp để bán cho dư trưởng quỹ hay không? Nếu không mất thời gian bàn bạc, nhóm biết mà dư trưởng quỹ lại không quyết định, vậy chẳng phải là tốn thời giờ vô ích sao? Đến lúc đó thì về của công tử nhà ta tìm đến đây, công tử bảo đi, dư trưởng quỹ có muốn mua, ta cũng không có biện pháp bán cho ngươi. A, nghe vậy, dư trưởng quỹ lập tức lăng bỏ tính toán trong đầu lên chín tầng mây, cười nói, lâm cô nương nói rất có lý. Ta lập tức sai người mang thức ăn lên cho lâm cô nương nếm thử, như vậy đi đến đại thính đi thưởng thức món vịt, ăn cơm xong sẽ cùng dư trưởng quỹ đến tính thất bàn bạc. Hảo, Hảo, lâm cô nương, mời, dư trưởng quỹ lập tức làm theo lời lâm tiểu trúc, sai tiểu nhị mang mấy món ăn lên còn mình đưa lâm tiểu trúc đến đại sảnh. Từ xa nhìn thấy viên thiên giá và thẩm tử dực đang nói chuyện thức ăn trên bàn vẫn chưa đụng tới. Lâm Tiểu Trúc có chút ngoài ý muốn đi đến bên cạnh hỏi sao các ngươi không ăn cơm. Ngươi đã trở lại. Hai người ngẩm đầu lên cười nói muốn chờ ngươi cùng ăn. Chờ ta làm gì? Lâm Tiểu Trúc trong lòng ấm áp ngồi xuống nói với dư trưởng quỹ, dư trưởng quỹ ngồi xuống cùng ăn nha. Không cần các ngươi cứ từ từ dùng. Dư trưởng quỹ tươi cười đáp, lâm cô nương, ngươi ăn cơm xong tiểu nhị sẽ đưa các ngươi đến tính thất, ta chờ các ngươi ở đó, hảo. Lâm tiểu trúc gật gật đầu. Nhìn dư trưởng quỹ rời đi, viên thiên giá cầm đũa gắp thức ăn vào chén lâm tiểu trúc, vất vả rồi, thẩm tử dực không cam lòng yếu thế cũng gấp thức ăn cho nàng. Vốn bị đói, vơ u, vê quy quy. Rồi còn đến phòng bếp làm thức ăn cho người ta ăn, Lâm Tiểu Trúc sắp nhìn hết nổi, không rông dài nữa, bưng chén lên ăn. Ăn được mấy miếng, cái bụng đã ổn định, mới nói các ngươi không quan tâm ta bán thực đơn thế nào sao? Chuyện này cần gì phải hỏi, với tay nghề của ngươi, một tiểu lâu nho nhỏ ở nông thông thì tính là gì? Chắc chắn là bọn họ phải há mồm trợn mắt một phen rồi, viên thiên giã nói. Nhớ đến tình cảnh vương u, ve, quy, quy Rồi trong bếp, Lâm Tiểu Trúc đắc ý hất cầm Đương nhiên, Lâm Tiểu Trúc ta đã ra tay Có chuyện gì mà không xong Thẩm tử giựt thấy bộ dáng đắc ý của nàng Đang tính đùa giỡn vài câu Thì một tiểu nhị bưng thức ăn đến Đây là món ăn nổi tiếng nhất của Lâm Phong Cư chúng ta Vịt nướng ngự trù Mời ba vị thưởng thức đặt thức ăn lên bàn rồi rời đi Lâm Tiểu Trúc thấy con vịt màu da vàng ấm Hắn là dùng mật ong thoa lên khi nướng bên cạnh không có tương điệp, mặt trên không có xăm lỗ, hẳn là đã cho hương liệu và gia vị vào trong bụng con vịt. Nàng gấp một miếng cho vào miệng cảm giác súp giòn, vị hành gừng, hổ tiêu cùng các loại hương vị khác đều thấm vào thịt vị, miếng thịt ngọt mềm, da giòn ăn xong vẫn còn lưu hương, mùi vị quả thật không tệ. Ngũ đầu bíp nói hắn từng là ngự chủ cũng không phải nói khoác. Viên thiên giã ăn một miếng thịt vịt, gật đầu nói, nhưng mà nếu ngũ đầu bếp này là ngự chủ, dù không ở trong hoàng cung thì cũng đâu cần chạy đến một địa phương nhỏ này chứ. Với tay nghề của hắn ở kinh thành hay chỗ đông đúc khác, không phải kiếm được nhiều tiền hơn sao? Thẩm tử dực lên tiếng lời của hắn bị một tiểu nhị vơ u, v, quy quy, lúc đi ngang qua nghe được. Tiểu nhị này biết đây là ba vị khách được dư trưởng quỹ coi trọng nên cười đáp bởi vì nguyên quán của ngũ đầu bíp là ở Dương Lâm Trấn cha mẹ hắn vẫn còn khỏe, không ở kinh làm ngự trù thì đương nhiên phải về nhà hầu hạ cha mẹ rồi, Lâm Tiểu Trúc giật mình. Nói vậy vì ngũ đầu bíp này là người sợ phiền toái, sau khi về quê lại không tự mình mở tiệm mà đến Lâm Phong Cư làm một ngự trù kiêu ngạo, tự cho mình công cao. Là cây dùng tiền cho nên cử chỉ, hành vi mới kiêu ngạo như thế. Nghĩ tới đây, Lâm Tiểu Trúc không đồng ý với ngũ đầu bếp. Theo nàng, ngũ đầu bếp hoàn toàn có thể mở một căn tiệm bán độc quyền món vịt nướng của mình hoặc là hùn vốn với tiểu lâu chứ. Không nên là một đầu bếp lánh lương tháng, làm như vậy hắn không thoải mái mà ông chủ cũng không cao hứng tội gì chứ. Lâu đinh! Khôn sống móng chết, vì sinh tồn. Lâm Tiểu Trúc không hề ái náy chuyện mình bán thực đơn cho dư trưởng quỹ có thể tổn hại tới lợi ích của ngũ đầu bíp. Dựa vào quan hệ của ngũ đầu bíp và tiểu lâu, dù không có nàng thì sự hợp tác của bọn họ cũng không lâu dài. Không chừng sự xuất hiện của nàng sẽ làm ngũ đầu bíp sớm tỉnh ngộ, sửa đổi tính tình hoặc tự mình kinh doanh, như vậy có lợi cho dân chúng ở Dương Lâm Trấn nha. Bá tánh bình dân hiếm khi có dịp đến tiểu lâu nhưng tới một tiệm nhỏ mua món vịt nướng về cải thiện bữa ăn gia đình không phải là chuyện khó. Lâm Tiểu Trúc, ta thấy món vịt này rất ngon, ngươi có thể làm ra món vịt nướng ngon hơn sao? Thẩm tử giựt lo lắng hỏi Lâm Tiểu Trúc liếc mắt nhìn viên thiên giã thấy hắn như không lo lắng tò mò hỏi tông tử không lo lắng sao? Viên thiên giã mỉm cười. Ta thấy trên mặt ngươi không có chút sầu lo, chắc là đã dự liệu trước, cho nên cần gì phải lo lắng. Tuy vậy nhưng ta cảm thấy có lúc nói mấy lời trấn an so với không nói gì thì tốt hơn, thầm tử dực khiêu khích nhìn viên thiên giã. Lâm Tiểu Trúc cảm thấy mình không nói gì, viên thiên giã cũng hiểu được nàng tâm tình cực kỳ tốt. Đây chính là hiểu nhau, là ăn ý nhưng vơ u, v, quy quy, nghe thầm tử dực nói thế lại thấy hắn nói có lý. Hai người ở chung, dù hiểu đối phương đến mức nào thì một câu hỏi thăm quan tâm vẫn hơn là hắn không có biểu hiện gì, tuy không có cảm giác ăn ý nhưng lại làm người ta thấy ấm áp. Thấy thẩm tử dực nói xong còn nhìn nàng, vẻ mặt khát vọng, chờ mong nàng đồng tình với hắn. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười nhìn hắn nói trên đường đến Nam Việt Quốc, các ngươi đã nếm qua món vịt nướng của Lưu Ký ở Ngô Trấn chưa? Các ngươi thấy món vịt ở đó so với ngũ đầu bếp làm thì ở đâu ăn ngon hơn. Tuy lời nói không được lâm tiểu trúc đồng tình nhưng nàng cười như vậy đối với thẩm tử dự đã là sự ủng hộ rất lớn. Hắn nghĩ nghĩ nói món vịt nướng của Lưu Ký trong vị ngọt có ẩn mùi lá thông cực kỳ độc đáo nhưng thịt vịt cũng không ngon miệng bằng cũng không có thơm mềm như vậy. Để so sánh thì không phân biệt được. Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu, nói cũng đúng nhưng cả hai đều có chung một khuyến điểm, các ngươi có nhận ra là gì không? khuyết điểm, thẩm tử dực nhíu mày. Viên thiên giá lại nói, chính là chất thịt không đủ mềm, không biết hôm nay thẩm tử dực ăn chúng cái gì, nhất quyết không buông tha cho viên thiên giá, phản bác lại, nhưng đây là món nướng nha. Món nướng mà ngươi muốn vơm u, v, quy quy thơm giòn. Vương U, Vương Quy Quy, nhiều nước, khác nào cả cá và tay gấu đều muốn, không có khả năng thấy Lâm Tiểu Trúc không nói tiếng nào, chỉ gắp một miếng thịt vịt cho vào miệng. Hắn tò mò hỏi, chẳng lẽ ngươi có thể làm cho con vịt Vương U, Vương Quy Quy thơm giòn mà thịt lại mềm. Thử xem đi. Lâm Tiểu Trúc chớp chớp mắt, khói miệng của viên thiên giã cong lên, vương đũa gắp một miếng thịt vịt cho vào miệng. Thẩm tử rực nhìn lâm tiểu trúc, lại nhìn viên tiên giá, sau đó cũng gắp một miếng thịt vịt cho vào miệng. Ba người cơm nước xong, liền bảo tiểu nhị đưa đến tính thất quả nhiên dư trưởng quỹ đã đợi ở đó, ngoài ra còn có một vị trung niên nam tử khí chất nho nhã. Thấy ba người đi vào, dư trưởng quỹ liền giới thiệu, đây là ông chủ của ta, họ triệu, mọi người chào hỏi nhau xong cùng ngồi xuống triệu lão bàn đi thẳng vào vấn đề, lâm cô nương vương u. Vê quy quy, rồi đã nếm thử món vịt nướng do ngũ đầu bếp làm cảm thấy hương vị thế nào Không tệ, không hổ là vịt nướng do ngự trù làm triệu lão bản không ngờ nàng khen ngợi tay nghề của ngũ đầu bếp chứ không phải moi khuyết điểm của hắn Kinh ngạc nhìn nàng hỏi, vậy cô nương có thể là ra món vịt ngon như thế không Ta nói ngon thì không hay lắm, để triệu lão bản và dư trưởng quỹ tự cảm nhận thì hay hơn Lâm Tiểu Trúc cười nói, như vậy đi, các ngươi tìm một chỗ, sau đó phái hai người thợ đến chỗ ta, ta muốn xây bếp lò. Sau đó ta liệt kê một danh sách, sáng sớm ngày mai các ngươi cho người mang nguyên liệu nấu ăn, ta cần tới đây, chờ ta làm xong, các ngươi ăn xong, chúng ta lại nói, được quyết định vậy đi, triệu lão bản cực kỳ hài lòng với sự sảng khoái của Lâm Tiểu Trúc. Ta có một tòa tiểu viện ở phía tây trấn, cũng sạch sẽ yên tĩnh ba vị ở tạm nơi đó đi, bếp lò cũng sẽ xây ở phòng bếp nhỏ nơi đó. Chút nữa ta sẽ sai người đưa ba vị qua đó, nếu thiếu cái gì cứ phân phó hạ nhân là được. Lâm Tiểu Trúc không có đồng ý ngay mà đưa mắt nhìn viên thiên giã và thẩm tử dục Viên thiên giã muốn hành y, bây giờ có chỗ ăn chỗ ở chắc sẽ không cần làm vậy nữa chứ. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 241 Linh y viên thiên giã Viên thiên giã thấy nàng nhìn sang, gật đầu thẩm tử dực cũng không phản đối Lâm tiểu trúc thấy thế, quay đầu nói với triệu lão bàn Như thế xin đa tạ triệu lão bàn Xe ngựa đang chờ bên dưới, bây giờ ta đưa ba vị đi triệu lão bàn đứng lên Ba người cáo từ dư trưởng quỹ theo triệu lão bản rời khỏi tiểu lâu quả nhiên thấy hai chiếc xe ngựa đang chờ cách đó không xa. Triệu lão bản để ba người lên một xe còn mình lên một xe khác cùng chạy về phía tây trấn. Trấn này vốn không lớn, xe ngựa chạy một lát đã dừng trước cửa một tiểu viện hai gian, nhìn qua như đã lâu không có ai ở, có chút hoang vu. Lúc này có mấy hạ nhân đang lo quét dọn có lẽ vì triệu lão bản đã sẵn dò. Viện này có hai gian, mỗi gian có sáu phòng. Ba vị nhìn xem muốn ở bên nào, ta sẽ sai hạ nhân dọn phòng. Triệu lão bản nói, chuyện mua bán còn chưa thành nên hắn đương nhiên sẽ không hết lòng chiêu đãi, chỉ cho hạ nhân dọn phòng và chuẩn bị ngày hai bữa cơm mà thôi. Viên thiên giã chỉ vào ba căn phòng ở dãy thứ hai ba phòng này đi, Thẩm tử rực nhìn lâm tiểu trúc, ánh mắt đầy thâm ý, ngươi thấy sao? Theo lời bọn họ nói với dư trưởng quỹ thì quan hệ của Lâm Tiểu Trúc với hai người hắn là công tử và tỷ nữ, viên thiên giã an bài như vậy là đúng. Tỷ nữ thôi, phải hầu hạ công tử, ở phòng ngoài cùng là thích hợp nhất. Nhưng bây giờ Lâm Tiểu Trúc đã chuộc thân, nàng lại là người có ngọc bài địa vị không thấp hơn hai bọn họ. Thân phận như vậy... Nếu an bài nàng ở trung viện với bọn họ thì không ổn, lan truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc thấy ánh mắt của thẩm tử dực có chút khó hiểu nhưng rất nhanh đã nhận ra, đồng thời nàng cũng hiểu ý của viên thiên giã. Dù sao trong ba người, hắn có võ công cao nhất, nếu nàng rời khỏi phạm vi quan sát của hắn đến tối có xảy ra chuyện gì thì không ổn. Ba phòng này đi, nàng đồng ý với viên thiên giã. Đến nơi xa lạ, an toàn là quan trọng nhất, còn khuê giữ này nọ, dư ngọc người ta còn vạn dặm tìm chồng mà không để ý tới, nàng cần gì phải lo. Triệu nhị, ngươi sai người đến dọn dẹp ba căn phòng này đi triệu lão bản phân phó hạ nhân rồi quay đầu nói, vậy xin hai vị công tử đợi một lát, bọn họ thu dọn phòng xong là có thể nghỉ ngơi. Lâm cô nương thì theo ta đến phòng bíp. Chỉ cho thợ cách làm bếp lò rồi mới nghỉ ngơi được không? Được triệu lão bản mời, Lâm Tiểu Trúc đồng ý. Chúng ta cùng đi đi, viên thiên Giã vẫn lo lắng cho Lâm Tiểu Trúc. Triệu lão bản đương nhiên không phản đối, đưa ba người đến một phòng bếp nhỏ, đã có năm nam nhân chờ ở đó, gạch bùn đất cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Tiểu An Triệu lão bàn vẫy tay Một tiểu tử khoảng 17 18 tuổi chạy tới triệu lão bản nói với Lâm Tiểu Trúc, đây là Tiểu An cha và nương hắn đều là đầu bếp trong nhà ta, hắn cũng học được chút bản lĩnh, tính tình cũng linh hoạt. Sau này nhờ Lâm cô nương chỉ dạy nhiều hơn, Lâm Tiểu Trúc biết đây là người triệu lão bản đưa tới để học món vịt cười cười gật đầu với Tiểu An. Tiểu An thấy người sẽ chỉ dạy mình là một tiểu cô nương xinh đẹp, tuổi còn nhỏ hơn mình thì có chút sườn sốt, đỏ mặt. Thấy mọi thứ đều đã an bài thỏa đáng triệu lão bản liền rời đi, lâm tiểu trúc thì chỉ huy thở làm lò. Tuy rằng từ thủ sơ khai con người chỉ dùng cách đơn giản nhất là sỏ xiên thức ăn để nướng chín. Nhưng sau đó, người ta lại chuộng cách nấu và chưng chư không phải là nướng nữa. Giống như cùng lấy lúa mạch làm lương thực, người Trung Quốc ở phía Bắc ăn bánh bao, mì sợi. Đều dùng cách nấu, còn người phương Tây lại dùng cách nướng. Về sau, người phương Tây phát hiện cứ vậy mà nướng bánh sẽ làm cho bánh cứng và có thể mất vị, thế là bọn họ phát minh ra bếp lò, dùng đá tảng hoạt gạch để xây thành bên trong nhóm lửa làm cho bếp lò nóng lên tỏa nhiệt qua vách tường, sau đó mới cho thức ăn vào, dựa vào nhiệt lượng phát ra từ vách tường mà nướng chín thức ăn. Như vậy không nướng cháy thức ăn mà còn giữ được hương vị. Lò nướng vịt này cũng áp dụng nguyên lý như vậy, cho thân cây cao lương vào trong lò rồi đốt lên cho đến khi vách tường bên trong nóng đến một độ nhất định thì tắt lửa, sau đó cho con vịt vào đóng cửa lò, sức nóng bên trong sẽ làm chín con vịt. Trong quá trình đó không mở cửa lòng, không đụng đến con vịt đợi khi chín hẳn mới lấy ra. Con vịt ra giòn thịt mềm, mỡ mà không ngấy cũng không làm mất chất nước thịt. Kiếp trước Lâm Tiểu Trúc rất thích món này nên thường tìm hiểu cách chế biến. Có món muộn lô vịt nướng nổi tiếng ở Bắc Kinh so với món quài lô vịt nướng nổi danh của đoàn Tụ Đức thì mỗi bên một vẻ đều rất đặc sắc. Tuyệt kỹ quải lô vịt nướng, Lâm Tiểu Trúc muốn phát huy trong tay mình là món chiêu bài để nàng kiếm tiền nên hôm nay nàng chỉ bán công thức làm muộn lô vịt nướng. Chút lát sau biết lò đã làm xong. Bíp lò phải để trống một đêm, mai mới có thể dùng được, Lâm Tiểu Trúc nói với Tiểu An. Dạ, Lâm cô nương đối mặt với Lâm Tiểu Trúc, mới đầu Tiểu An còn có chút mất tự nhiên nhưng sau khi thấy nàng chỉ huy mọi người làm việc có trật tự thái độ tuy ôn hòa nhưng cũng khá uy nghiêm, so với Tiểu Thư triệu gia còn có khí chất chủ tử hơn, khiến cho người ta sinh lòng kính ý. Hắn cũng tự nhiên mà xem nàng là sư phụ chứ không phải là một tiểu cô nương bình thường. Ra khỏi phòng bếp, viên thiên giã nói bếp lò này là dùng để nướng con vịt sao? Đúng vậy, lâm tiểu trúc gật đầu, bây giờ ngươi đã nói ra phương pháp làm lò rồi, còn bí quyết gì để nói nữa chứ? Triệu lão bản sẽ không cần mua công thức của ngươi nữa, cứ đem con vịt bỏ vào lò là xong rồi, thẩm tử rực khó hiểu lâm tiểu trúc cười cười. Nếu như không có giật vương gia ở đây, đương nhiên chúng ta phải canh giữ bếp lò kia, trước khi triệu lão bản trả tiền sẽ không để bất kỳ ai vào phòng bếp. Nhưng bây giờ có giật vương gia ở đây, có nối lớn để dựa vào thì còn sợ gì nữa? Triệu gia dám chơi xấu, giật vương gia sẽ có trăm ngàn cách khiến hắn hối hận quay sang hỏi viên thiên giả đúng không? Giật vương gia, Viên thiên giả gõ đầu nàng một cái Không có ta đi theo, ngươi chẳng phải đã làm cho phụ tử lưu gia sợ mất mật sao. Nhớ tới hành động của Lâm Tiểu Trúc ở lưu gia thẩm tử dực nhìn không được cười thành tiếng viên thiên giã nhìn sắc trời. Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta lên trấn đi dạo, xem có bệnh nhân nào không để kiếm ít tiền đi. thẩm tử dực cũng nói, đúng vậy, đi đi dạo đi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, ta chẳng có bản lính gì nhưng nếu trên trấn có chỗ bán tranh chữ, ta vẽ mấy bước. Viết mấy chữ, vậy cũng có thể kiếm được chút tiền, tuy giờ không phải lo chuyện ăn ở nhưng hai nam nhân không cam lòng dựa vào nàng để sống qua ngày mà muốn kiếm tiền bằng khả năng của mình. Lâm tiểu trúc cũng thấy nên như vậy, ba người liền nói với hạ nhân triệu ra một tiếng rồi đi lên trấn Ra khỏi tiểu viện triệu ra, viên thiên giã tay cầm một xào trúc đến một ngõ nhỏ, hắn lấy trong lòng ra một tờ giấy, móc lên đầu ngọn xào trúc. Rồi lại lấy một cái chuông đồng ra lắc lắc lâm tiểu trúc ngạc nhiên ngẩng đầu thì thấy trên giấy viết Chuyên trị bệnh nan y tạp chứng Mỉm cười nói Ngươi lấy mấy thứ này lúc nào vương u v q q Rồi ngươi bận rộn Đã tìm hạ nhân triệu ra hỏi Viên thiên giá mặt nghiêm trang Tay lắc chương đồng Miệng hô to Chuyên trị nan y tạp chứng Thấy viên thiên giá hành xử rất tự nhiên Không chút ngượng ngùng Lâm Tiểu Trúc và Thẩm Tử Dực vô cùng bội phục trước kia ngươi đã làm nghề này. Lúc mới theo sư phụ học y cũng từng lên phố tìm bệnh để luyện tập. Vậy cũng không dễ dàng gì, Lâm Tiểu Trúc thở dài. Trước đây đi theo sư phụ, mọi việc không cần quan tâm nên sẽ không thèm thùng. Nhưng bây giờ hắn đã lớn, lại quyền cao chức trọng mà vẫn có thể làm như vậy. Thật khiến người ta bội phục vương u, v quy quy, đi vương u, v quy quy. La to như vậy chẳng thấy người bệnh đâu nhưng lại có rất nhiều người bu đến xem náo nhiệt Bởi vì tướng mạo của viên thiên giá và thẩm tử dự quá xuất sắc Siêng y bất phàm, khí chất cao hoa, vương u, ve quy quy Nhìn đã biết là quý công tử Tuy lâm tiểu trúc chỉ mặc váy áo vải bố màu xanh nhưng khí chất Dung mạo cũng không tồi Ba người đi đường đã thu hút vô số ánh mắt Húng chi viên thiên giá còn la to như vậy nữa hay chúng ta trở về đi thẩm tử rực cảm thấy bị người ta chỉ trỏ soi mói rất khó chịu hắn đường đường là ngũ hoàng tử của nam việt quốc ra ngoài không ngồi kiều thì cũng đi xe mọi người gặp được đều phải quỳ gối dập đầu không dám ngẩng mặt nhìn không ngờ bây giờ lại bị người ta chỉ trỏ như xem xiếc khỉ hắn thực sự không chịu được viên thiên giá không để ý tới hắn tiếp tục hô chuyên trị nan y tạp chứng Vòng vo hết một con phố vẫn không có ai đến xem bệnh nhưng lại có rất nhiều người tới xem náo nhiệt. Lâm Tiểu Trúc không muốn tiếp tục làm con khỉ để người ta chỉ trỏ, đang muốn kêu viên thiên giã đi về thì có người vội vàng chạy ra khỏi cổng lớn, hô to, người dung chung là đại phu sao? Nhà ta có bệnh nhân, mau đi theo ta, lâu đinh. Nghe vậy, ba người tiến lên phía trước, trong ba người ai là đại phu? Một vị lão nhân hơn 50 tuổi liếc mắt đánh giá ba người, sắc mặt đang vui mừng liền giảm hẳn. Cũng khó trách, hai vị nam tử trước mắt không quá 18, 19 tuổi, còn quá trẻ mà trung y chủ yếu dựa vào trần đoán chủ quan. Coi trọng nhất là kinh nghiệm phong phú, chưa có 10 năm trong nghề sẽ không cho phép xem bệnh chứ đừng nói là viết đơn thuốc. Mà nhìn xiêm y của hai vị công tử này hoa lệ, khí chất lại bất phàm còn có nha hoàn đi theo. Sao có thể là đại phu lang thang giống quý công tử đi du ngoạn hơn nha Ta chính là đại phu Viên thiên giá nghiêm nghị nói Lão nhân gia đừng đa nghi Dù ta tuổi nhỏ nhưng hành y đắc hơn 10 năm Chữa khỏi bệnh cho vô số người Cứu người như cứu hỏa. Xin mời lão nhân gia dẫn đường trấn này rất nhỏ Chỉ có một dược đường với một đại phu cùng một đồ đệ Lúc này trong nhà đã sai người đi mời vị đại phu kia Không biết hắn đang chữa bệnh hay đang ở đâu mà giờ chưa thấy tới, trong khi bệnh của đại lão gia lại rất nguy cấp không thể chậm chế. Cho nên lão nhân tuy không quá tin lời viên thiên Giã nhưng cũng không còn cách nào khác, nói với người bên cạnh, mau vào báo với nhị lão gia ta mới một đại phu đến xem bệnh cho đại lão gia rồi quay sang nói với viên thiên Giã xin mời theo ta, mọi người đi qua hai cái cổng vòng thì có một vị nam tử trung niên ra đón. Hắn nhìn phướng gọi hồn trong tay viên thiên giá, vẻ mặt lo lắng hỏi, a Trung đại phu đâu? Nhị lão ra, vị này là đại phu. Lão nhân chỉ vào viên thiên giá nói, ngươi. Trung niên nam tử liếc mắt đánh giá viên thiên giá cực kỳ thất vọng nhưng lại không có cách nào khác. Chắp tay nói với viên thiên giá, làm phiền đại phu, thẩm tử giựt thấy thái độ của bọn họ như vậy, mất hứng nói các ngươi có biết vị này là ai không? Hắn là dực công tử. Viên thiên giã cắt ngang lời hắn quay sang hỏi trung niên nam tử bệnh nhân ở đâu. Trung niên nam tử hồ nghi liếc viên thiên giã lại nhìn thoáng qua thầm tử dực. nhíu mày, xoay người đi vào trong, đi theo ta. Lâm tiểu trúc giật nhẹ tay áo thầm tử dực ý bảo hắn bình tĩnh một chút. Ai cũng vậy, mời đại phu đương nhiên muốn mời người mà mình tin tưởng quen thuộc. Trên đời này cũng không thiếu lang băm, mấy người kia không tin viên thiên giã cũng là bình thường. Bọn họ để cho hắn vào xem bệnh là quá đủ, đến lúc đó sự thật thắng hùng biện, hoàn toàn không cần phải tranh chấp hay chứng tỏ. Thẩm tử dực chẳng qua thấy đường đường là vương ra lại là thần ý của một nước lại bị một thường dân không quyền không thế hoài nghi thì nhất thời tức giận mà thôi. Có điều nếu viên thiên giã đã không để ý, lâm tiểu trúc lại ngăn cản thì hắn cũng đành ngậm miệng. Lạnh mặt đi theo Lúc này nha đầu Nữ quyến nội viện đã được phân phó tránh mặt Đi đến giữa nội viện Trung niên nam tử nói Người bệnh là đại ca ta Vương U, v Quy Quy Rồi đang ăn cơm thì hắn đột nhiên choáng váng té trên mặt đất Bất tỉnh nhân sự Mời đại phu xem giúp Nói xong đưa viên thiên giá đến bên giường Vén màn lên Bệnh nhân năm 50 tuổi Thân hình béo tròn Đang nằm hôn mê trên giường Không biết sống hay chết Môi sưng lên, miệng khẽ nhích, nước miếng nước rãi chảy ra. Viên thiên giã tiến lên cây sát vào nghe hơi thở, thấy bệnh nhân hô hấp thong thả, không rồi loạn. vươn tay bắt mạch lại phát hiện mạch tượng yếu ớt, Khi bắt mạch, tay bệnh nhân còn khẽ co lại. Hắn xoay mặt nói, tách miệng của hắn ra, ta muốn xem lưới hắn. Một người chạy đến cạnh, vươn tay tính mở miệng bệnh nhân nhưng khớp hàm của hắn khép lại rất chặt. Dùng hết sức cũng chỉ tách được một chút Viên thiên giã gật đầu Đang tính lên tiếng thì bên ngoài Có tiếng bước chân gấp gáp đi vào Có người hô lên Nhị lão ra Ta đã mời Chu Đại Phu đến Nhị lão ra mừng rỡ Không để ý viên thiên giã nói gì Vội vàng ra cửa nghênh đón Sau đó đỡ một vị lão nhân dâu bạc đi vào chu đại phu ngươi mau xem cho đại ca ta ăn cơm chỉ uống một ly trà lại hôn mê bất tỉnh Vất vả lắm mới tìm được một bệnh nhân không ngờ Giữa đường lại xuất hiện một trình rào kim làm cho lâm tiểu trúc rất không vui Mấy người kia rõ ràng là không tin viên thiên Giã Bây giờ lão đại phu kia đã tới ba người chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài Nàng tiến lại gần viên thiên Giã nhẹ giọng hỏi Làm sao bây giờ? Viên thiên giã không giận, khoát tay nói, chỉ cần có thể chữa trị cho bệnh nhân, ai chỉ cũng sống nhau thôi, nói xong kéo lâm tiểu trúc và thẩm tử lui qua một bên. Lâm tiểu trúc liếc nhìn viên thiên giã một cái, có chút xấu hổ cúi đầu. Nàng chỉ lo kiếm tiền và tranh hơn thua với người ta mà quên mất lương y như từ mấu cảm thấy thật hổ thẹn. Chu Đại Phu tiến lên, nhìn nhìn bệnh nhân, bắt mạch rồi cũng muốn người ta mở miệng bệnh nhân để xem lưới sống viên thiên giá. Chu Đại Phu, đại ca của ta bị sao vậy? Nhị lão ra thấy Chu Đại Phu đã xem xong mà vẫn còn trầm ngâm, lo lắng hỏi. Chu Đại Phu vút sâu, nhíu mày nói, mạch tượng vô lực cũng đã cấm khẩu theo lão phu thấy chính là chúng gió, chúng gió. Sao có thể chứ? Nhị lão ra chấn động. Phía sau bình phong cũng có tiếng kinh hôn chắc là có nữ huyến ở phía sau. Ta viết mấy thang thuốc, điều trị thử xem đã. Chu Đại Phu lắc đầu thở dài nói. Viên thiên giá ở bên cạnh nghe vậy, trao mày. Tiến lên chắp tay nói, lão tiên sinh, người này rõ ràng là chúng độc sao lại nói chúng gió. chúng độc. Người trong phòng nghe vậy, sắc mặt đột biến Chu Đại Phu nhíu mày, liếc mắt đánh giá viên thiên giá. Nhìn thấy hắn cầm phướn gọi hồn Sắc mặt trầm xuống Hỏi nhị lão ra Vị này là ai Nhị lão ra vội giải thích Vương U V Quy Quy Rồi sợ chu đại phu đi xa Nhất thời không tìm được Vương U V Quy Quy Lúc gặp được vị Linh Y này Tình thế cấp bách nên mới mời vào Hổ nháo chu đại phu chừng mắt Bị bệnh có thể xem lung tung sao Mời chúng lang băm Không phải cứu mạng mà chính là làm hại tới tính mạng A, nói xong vung tay lên bảo hắn ra ngoài. Hoàn toàn không để viên thiên giá vào mắt, xem hắn như không tồn tại càng không để ý tới mấy lời của hắn. Lần này không cần nói thầm tử dực, ngay cả lâm tiểu trúc cũng thất tức giận. Viên thiên giá ở yên kinh được xưng là thần y, y thuật đương nhiên không thể nghi ngờ. Hắn nói bệnh nhân kia chúng độc thì chính là như vậy. Mà Chu đại phu này thấy có người bất đồng ý kiến, không chịu nghĩ xem mình chẩn đoán có chính xác hay không đã muốn đuổi người, còn nói người ta là lang băm, đúng là lòng dạ hẹp hòi. Có điều nơi này là phòng bệnh, không tiện tranh cãi hơn nữa, Lâm Tiểu Trúc cũng tin Viên Thiên Giá không phải là người dễ nén giận, nên đứng im, không lên tiếng. Viên thiên giá đưa ra ý kiến chỉ vì tôn kính vị lão đồng nghiệp cho hắn chút mặt mũi không ngờ hắn lại có thái độ như vậy. Thấy nhị lão gia nhìn hắn giống như muốn mời hắn đi ra ngoài, hắn mỉm cười nói, nhị lão gia, ta không muốn tranh cãi với vị lão đại phu này. Có chúng độc hay không thử một lần sẽ biết. Ngươi cho người mang đến một chén nước gừng cho đại gia uống, hắn sẽ lập tức tỉnh lại. Nước gừng không đột, thử cũng không trở ngại gì. Nhưng nếu ngươi tin lời lão đại phu này, xin thứ ta nói thẳng, chỉ sợ người bệnh vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Chu đại phu nghe vậy, tức đến rừng dâu, con nít, biết gì mà nói. Gì mà chúng đột, gì mà nước gừng, gì mà vĩnh viễn không tỉnh lại. Đúng là nói hưu nói vượn, tung tin giật gân các ngươi là linh y chuyên dở trò bịp bợm giang hồ nói mạnh miệng để hù người để lừa gạt tiền bạc các ngươi ma cũng biết y giả phủ mấu tâm sao nghe mấy lời của viên thiên giã, nhị lão gia vốn có chút tâm động nghĩ nước cừng đúng là ăn vào không chết người thử một chút cũng không sao hơn nữa chu đại phu dù là đại phu duy nhất trong chấn nhưng y thuật cũng không quá cao minh mấy năm nay hắn đã chuẩn bệnh sai lầm cho không ít người trong chấn Và lại người ta luôn tìm nặng tránh nhẹ Nếu đại ca hắn thực sự chúng độc như lời Linh Y nói Uống chút nước gừng là có thể khỏi Vậy chẳng phải tốt hơn chúng gió sao Nhưng sau khi nghe mấy lời khiển trách của Chu Đại Phu Hắn lại do dự Sở dĩ có cái gọi là Linh Y là vì y thuật không cao minh Không có ai mời đến dược đường chẩn bệnh cho nên phải lưu lạc khắp nơi Hơn nữa hắn đã không có chỗ làm hay chỗ ở ổn định Nếu là kẻ lừa đảo, bị lừa chút tiền cũng không sao, nhưng ảnh hưởng tới sức khỏe của đại ca thì đúng là hối hận không kịp. Nghĩ đến đây, hắn quyết định thật nhanh, gọi hạ nhân bên cạnh lại, "A Trung, ngươi lấy 50 văn tiền cho vị đại phu này rồi mời hắn ra ngoài đi." Tuy không có viết đơn thuốc nhưng cũng đã chẩn chỉ, đưa 50 văn tiền cũng coi như hết lòng quan tâm giúp. Nói xong, hắn quay đầu nói với Chu đại phu, "Mời Chu đại phu mau bốc thuốc." Ăn. chu Đại Phu thấy nhị lão ra nể tình như thế, hài lòng gật đầu. Viên thiên giá lúc này không để ý tới chu Đại Phu lòng dạ hẹp hỏi nữa, quay đầu hỏi hạ nhân bên cạnh có phải bữa trưa bệnh nhân đã ăn món gà tre đúng không? Hạ nhân kia chưa kịp lên tiếng thì phía sau bình phong đã có người lắp bắp kinh hãi, không để ý tới tỷ hiểm nói đúng vậy bữa trưa đại lão ra đúng là ăn gà tre. Xin hỏi đại phu, sao ngươi biết? Có phải phòng bếp nhà các ngươi thiếu gừng chưa kịp đi mua nên món gà tre bữa trưa nay không có bọn gừng vào? Bây giờ còn không nhanh sai người đi mua. Mau lên, viên thiên giá nghiêm nghị nói. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website bốn mươi 242. Gà tre và bán hạ. Hắn vương u. V.Q.Q Quy Quy nói xong, một phụ nhân đi ra sau tấm bình phong, mặt tràn đầy kinh ngạc. Phân phó hạ nhân A Trung, ngươi mau đi mua gừng đi, nhiều một chút, phải nhanh nữa. Rồi đưa mắt nhìn qua, vị này là Linh Y. Sao lại biết việc nhà của ta? Bệnh của lão gia có liên quan tới gà tre và gừng sao? Lâm Tiểu Trúc thấy phụ nhân này hơn 50 tuổi, mình mặt tơ lụa, đầu đầy châu ngọc. Có lẽ là thây tử của vị đại lão gia đang bị bệnh. Trong gia đình nhà giàu mà nàng có thể biết được bữa trưa trưởng phu ăn món gì, lại không e rè việc chúng đục, có thể thấy tình cảm vợ chồng rất tốt. Phu nhân có điều không biết, gà tre vốn là da cầm, không có đục nhưng chúng lại ăn bán hạ thảo có đục, lâu dần chất đục tích tụ trong cơ thể con gà, vì vậy người ăn gà tre nhiều cũng dễ bị chúng đục. Mà gừng có thể giải đục của bán hạ. Khi nấu gà bỏ nhiều gừng thì sẽ tiêu trừ độc của bán hạ Đối với bệnh trạng của đại lão gia Thì có lẽ do ăn nhiều gà tre Mà hôm nay món gà lại không bỏ gừng Không biết có đúng hay không Viên thiên giã lên tiếng Thì ra là vậy Đại phu nhân và nhị lão gia bừng tỉnh đại ngộ Thật ra vương u v quy quy Rồi nghe nói chúng độc Bọn họ rất lo lắng Tuy lý gia phụ tử tử hiếu Huyên để hòa thuận nhưng gia nghiệp lớn, nói không chừng sẽ có người sinh dị tâm, hạ độc đại lão gia. Nếu thật là vậy, thì danh tiếng nhân nghĩa hiếu đệ của Lý gia sẽ bị hủy hoại, lại không ngờ chỉ vì ăn gà tre mà gây nên chuyện tiểu đại phu y thuật cao minh, nói ra cứ như đắt tận mắt chứng kiến. Lão gia nhà ta rất thích ăn gà tre thường xuyên sai người làm món năm, một năm ăn đến cả trăm con. Hai ngày nay ta giao việc phòng bếp cho con dâu lớn quản lý, nàng mới trưởng quản, không tránh khỏi luống uống tay chân, nên đã mua thiếu gừng. Vì thế hôm nay món gà tre không cho gừng vào mà gây nên đại họa đại phu nhân vương u V.U.V.Q.Q, dùng khăn tay lau nước mắt, vương u V.U.V.Q.Q, ăn cần cầu xin viên thiên giã tiểu đại phu, trước khi hạ nhân mua gừng về, có cách nào cứu chữa không? Nếu kéo dài lâu, có nguy hiểm gì tới tính mạng của lão gia ta không? Vốn gặp phải tình huống này, viên thiên giá có thể thi châm cứu chỉ nhưng hắn lúc này chỉ có mỗi cái chun đồng trong tay, đành chỉ an ủi. Phu nhân đừng quá sốt ruột, chấn này không lớn lắm, chốc lát sẽ mua gừng về thôi, lúc đó lão gia nhà ngươi sẽ không ngại nữa. Chu đại phu vơ, u, v, quy quy, khiển trách viên thiên giá tung tin đồn nhảm gạt tiền, còn muốn ra chủ đổi hắn đi. Không ngờ viên thiên giã chỉ hỏi một câu về gà tre đã làm cho đại phu nhân đi ra khỏi bình phòng còn rất tin lời viên thiên giã. Hắn vơ u, v quy quy, tức vơ u, v quy quy, giận, hành y cả đời. Đây là lần đầu tiên hắn bị bẽ mặt như thế nhưng lại không thể nói gì. liền lấy lui làm tiến, bỏ phương thuốc mới viết được một nửa xuống, nhị lão gia Không biết đương gia của lý gia là nhị lão gia hay là đại phu nhân. Nếu là đại phu nhân, vậy lão phu xin cáo từ Nói xong nhấc chân bước đi. Hắn còn định nói sau này lý gia có ai bị bệnh thì mời cao nhân khác đi nhưng lý gia là nhà giàu có tiếng trong chấn, hơn nửa doanh thu hàng năm của hắn là dựa vào lý gia nên đành nuốt mấy lời này vào. Hắn nói vậy, chẳng qua chỉ muốn kích nhị lão ra, làm cho hắn mời mình chữa bệnh mà không để cho phụ nhân chi phối nào ngờ đại phu nhân và nhị lão gia vương u v q q nghe vậy đều thay đổi sắc mặt. từ sau khi lý lão thái gia già đi, mọi việc đều do đại lão gia làm chủ. bây giờ hắn vữa ngã bệnh, chu đại phu đã nói như vậy chẳng phải là muốn châm ngòi ly dán bọn họ? giống như nhị lão gia ước gì đại ca chết sớm một chút để mình lên làm đương gia. Lời này nếu lan truyền ra ngoài, nhị lão gia không bị nước miếng người đời dìm chết mới là lạ. Nhị lão gia mất mặt là chuyện nhỏ, lý lão thái gia tức giận mới là chuyện lớn. Nhị lão gia cực kỳ tức giận, ánh mắt âm u nhìn Chu Đại Phu khiến người ta sợ hãi. Chu Đại Phu nói vậy là có ý gì? Nếu hôm nay người không nói rõ thì đừng hòng rời khỏi lý gia ta. Chu Đại Phu bị ánh mắt của nhị lão gia làm hoảng sợ. Vẫn chưa ý thức mình đã nói sai, còn hỏi lại, nói cái gì? Lão phu đã nói rõ rồi mà, lão phu chẳng qua muốn hỏi xem bệnh cho đại lão gia là do nhị lão gia hay đại phu nhân quyết định. Nếu đại phu nhân quyết định, dùng dược của tiểu đại phu kia thì lão phu đương nhiên cáo từ, những lời của ngươi phải giải thích với đương gia thế nào? Đương gia lúc này chu đại phu mới phát hiện ra lời của mình đã phạm vào đại kỷ của nhà này đành cười nói xin lỗi xin lỗi ta nói sai rồi nhị lão gia đừng trách người già cũng hồ đồ hơn nói cái gì cũng không biết cũng may lúc này a trung từ ngoài đi vào tay cầm một cái chén đại phu nhân nước gừng có rồi đại phu nhân mừng rỡ mau mau cho đại lão gia uống đi nhị lão gia không còn tâm trí để ý đến chu đại phu nữa Vội chạy tới bên giường cùng đại phu nhân cho đại lão ra uống nước gừng. Uống xong ba người gắt gao nhìn chằm chằm đại lão ra nhưng đợi nửa ngày vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Đại phu nhân quay đầu có chút tức giận nhìn viên thiên giá, sao lại như vậy? Không phải nói nước gừng có thể giải độc bán hả sao? Viên thiên giá không chút hoang mang, không có nhanh như vậy, phải chờ khoảng hai nén nhăn. Các ngươi lại hầm một chén canh đậu xanh đợi khi đại lão gia tỉnh lại thì cho hắn ăn, rồi quay sang cái bàn vương u, v, quy, quy, rồi chu đại phu ngồi viết phương thuốc, ta viết một phương thuốc, uống vào sẽ không sao, lâu đinh. Đại phu nhân quay sang nhìn nhị lão gia nhị để, ngươi xem. Từ đầu nàng thấy viên thiên giá nói đâu chúng đó nên tin tưởng hắn y thuật cao minh có thể cứu mạng lão ra nhưng bây giờ đã cho uống nước gừng mà người còn chưa tỉnh lại, làm nàng có chút dao động. Nhị lão ra cũng không có chủ ý gì, không biết nên nghe theo viên thiên giá chờ thêm chút lát hay để Chu Đại Phu ra tay cứu chị. Nếu nghe lời viên thiên giá vạn nhất không đúng thì phải làm sao? Mà để cho Chu Đại Phu chữa trị, nếu có gì sai sót thì phải thế nào? Kiểu gì thì bọn họ cũng không thể thua được. Nhị lão ra không lên tiếng Chu Đại Phu cũng không dám tự tiện rời đi. Thấy tình hình như vậy, cảm giác đã tới lúc trở mình, vui vẻ không thôi. Âm thầm thấy may mắn vì mình không lập tức rời đi. Đắc ý nói Đại Phu Nhân có cần Lão Phu ra tay không? Đại Phu Nhân do dự một lát rồi nói về chuyện này. Phiền chu đại phu viết một phương thuốc đi, lâm tiểu trúc nghe vậy liền lên tiếng, đại phu nhân, cổ nhân có câu dùng thì không nghi, nghi thì không dùng. Ngươi đã nhờ công tử nhà ta thì nên tin lời hắn. Hơn nữa, ngươi cũng biết, dù là thức ăn gì cũng cần có thời gian tiêu hóa. Bây giờ lão ra nhà ngươi chẳng qua tỉnh chậm trễ một chút, ngươi đã đổi đại phu. Như vậy ta muốn hỏi đại lão ra uống nước gừng đã sắp tỉnh sau đó uống thuốc của chu đại phu tỉnh lại như vậy bệnh này rốt cuộc là ai chữa khỏi nói thật có tiền hay không chúng ta không cần ngươi nhìn xiêm y trên người công tử nhà ta thì biết gấm thái vân không phải người nào cũng có tiền mua nổi ta chỉ là không thể chịu được việc giúp các ngươi chữa bệnh còn bị mắng là lang băm. Đại phu nhân thở dài đứng lên vén áo thi lễ. Có lẽ hai vị đại phu đều tin tưởng y thuật của mình nhưng ta lại chỉ có thể tin một người nhưng lại không biết phải tin ai. Thực sự là chúng ta không thể thao. Cho nên xin hai vị đại phu thông cảm cho tâm tình của chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ có thể để cho hai vị cùng chuẩn bị. Việc bước thuốc, nấu thuốc cũng cần một khoảng thời gian. Nếu Tiểu Đại Phu trần đoán chính xác, lão gia tỉnh lại vậy đến lúc đó sẽ dùng thuốc do Tiểu Đại Phu kê. Nếu không tỉnh, vậy thỉnh Chu Đại Phu ra tay, nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn thấy viên thiên giã trong lúc nàng nói chuyện đã viết xong phương thuốc đưa cho A Trung. Còn Chu Đại Phu nghe nàng nói vậy mới bắt đầu cầm bút viết phương thuốc. Trong hai người, ai lo nghĩ cho bệnh nhân hơn, vơ u, vê quy quy, nhìn đã hiểu. Lâm Tiểu Trúc nghe Đại Phu Nhân nói xong, hết nhìn Viên Thiên Giã lại nhìn Chu Đại Phu, vẻ mặt thèm thùng, ngươi làm cũng đúng vậy. Chúng ta tin tưởng y thuật của Viên Huyên, đương nhiên sẽ không chơ mắt nhìn bệnh nhân nhầm đường lạc lối, thẩm tử giựt thấy vậy, nhẹ giọng an ủi nàng. Lâm Tiểu Trúc nhìn hắn cảm kích cười trong lòng cảm khái. Thẩm tử giựt biết rõ Viên Thiên Giã là tình địch của mình lại vẫn bảo vệ, đúng là một chính nhân quân tử. Phương thuốc của viên thiên giã rất đơn giản, chỉ có cam thảm cùng mấy vị thuốc thông khí, còn Chu Đại Phu lại viết ra một đống lớn, nghĩ nghĩ lại viết viết thêm thêm, giảm giảm một hồi mới cho ra phương thuốc, đưa cho A Trung. A Trung cầm hai phương thuốc, nhanh chóng đi ra ngoài. Viên thiên giá tiến tới gần bệnh nhân, thấy hắn lúc này đã không chảy nước rãi nữa, miệng cũng không còn cứng như trước, tay cũng không run. Sờ sờ mạc tượng thì mạc tượng đã có lực lại theo quy luận cũng yên lòng hơn Đại phu nhân và nhị lão gia thấy vậy trong lòng tràn đầy hy vọng như thế nào rồi Viên thiên giá gật đầu thân thể của đại lão gia rất tốt khôi phục rất nhanh Có lẽ hai khắc nữa sẽ tỉnh lại chu đại phu lập tức sầm mặt Lâm tiểu trúc thở dài Vị chu đại phu này có lẽ trước kia không quan tâm tới bệnh nhân mà chỉ chú ý thanh danh của mình Ở vị trí cao một thời gian liền có cảm giác mình có quyền uy Không muốn nghe ý kiến người khác Nhất là ý kiến của những người trẻ tuổi Hình như đây là bệnh chung của những người lớn tuổi Biết vị ký Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 243 Kích thích Lão gia Đại phu nhân bỗng nhiên kêu lên Vội vàng chạy tới trước giường Ngón tay của đại lão ra hơi giật giật Nhưng cũng chỉ có thế Không có tiến triển gì thêm Cũng không có mở mắt như nàng chờ đợi Đại phu nhân ngước mắt hỏi viên thiên giá Tiểu đại phu phiền ngươi xem mạch dùm Viên thiên giá vẫn không hờn không giận Cực kỳ trầm mùn Nghe đại phu nhân nói vậy Hắn lắc đầu nhẹ giọng nói Phu nhân đừng vội Đại lão ra đang chậm rãi chuyển biến tốt hãy kiên nhẫn chờ đợi đại phu nhân gật đầu không nôn nóng nữa ánh mắt trầm chằm nhìn người trên giường không trước mắt cuối cùng không phụ sự chờ đợi của nàng đại lão gia chậm rãi mở mắt lão gia ngài tỉnh ngài tỉnh thật sự tốt quá đại phu nhân vui buồn lẫn lộn nước mắt cuồn cuộn chảy xuống kìm lòng không đậu cầm tay đại lão gia phu nhân nhị đệ đại lão gia hai người bên giường thanh âm yếu ước lão gia lão gia nghe thanh âm của đại lão gia phía sau bình phong có hai nữ nhân chạy đến bên giường vương u vê quy, quy khóc vương u vê quy, quy, quy cười lão gia thiếp thân rất lo lắng cho người được rồi đừng khóc thanh âm của đại lão gia vẫn yến nhưng trên mặt đã lộ ra tươi cười ánh mắt tràn đầy yêu thương rút tay khỏi tay đại phu nhân lau nước mắt cho nữ nhân xinh đẹp nhất trước mặt Đại phu nhân nhìn bàn tay trống sống của mình, lấy khăn lau nước mắt, thần sắc ảm đạm đứng lên, rời khỏi giường. Khi đi đến trước mặt viên thiên giá, nàng đã bình tĩnh lại, khôi phục như cũ, nhẹ nhàng vén áo thi lễ. Đa tạ đại phu đã cứu lão ra nhà ta, cứu người là bổn phận của đại phu, phu nhân không cần đa lễ. Viên thiên giá lên tiếng chu đại phu, ngươi cũng vất vả rồi, đại phu nhân lại thi lễ với chu đại phu. Đại lão gia tỉnh còn đúng theo thời gian viên thiên giá đã tính, điều này chứng tỏ hắn chẩn đoán đúng. Chu đại phu vẻ mặt ngượng ngùng, liên tục xua tay, lão phu tài không bằng người thực hổ thẹn. Phủ nhi, ngươi lấy một lượng bạc, đưa chu đại phu ra ngoài, đại phu nhân phân phơ, dạ, nha hoàn bên cạnh lập tức lấy ra một thỏi bạc, đưa cho chu đại phu, chu đại phu, mời, chuyện này. Sao có thể không biết xấu hổ, Chu đại phu khó xử nhìn đại phu nhân nhưng vẫn nhận lấy thỏi bạc, chắp tay nói, đa tạ phu nhân ban cho, nói xong cầm lấy hòm thuốc theo phủ nhi đi ra ngoài. Đại phu nhân lại hỏi viên thiên giã, còn chưa thỉnh giáo đại phu họ gì. Ta họ viên, đại phu nhân gật đầu, viên đại phu, lát nữa còn phiền ngươi xem bệnh cho lão ra nhà ta, đến lúc đó nhất định sẽ có tặng lễ. Viên thiên giá lạnh nhạt nói không vội, đại phu nhân bên này bận rộn, thần sắc àm đạm lo lắng mọi việc, bên kia đại lão gia lại vẻ mặt chiều mến trấn an tiểu thiếp, lâm tiểu trúc nhìn thấy bỗng nhiên trong lòng cực kỳ khó chịu. Nàng hít sâu một hơi, vẻ mặt tươi cười, giọng điệu vui vẻ hỏi, rực công tử, ngươi có cảm thấy vị đại lão gia này hạnh phúc hay không? Thầm tử dực vẫn chưa nhận ra cảm xúc của Lâm Tiểu Trúc thay đổi, gật đầu cảm khái nói, đúng vậy, gia nghiệp giàu có, huyên để có tình thê tử hiền hội thì thiếp xinh đẹp, vì đại lão gia này đúng là hạnh phúc. Lâm Tiểu Trúc thôi cười, nhìn thoáng qua viên thiên Giã đang nói chuyện với đại phu nhân, gật đầu nói, có lẽ nam tử trên đời này đều muốn như thế, thẩm tử dực cảm giác được nàng khác thường. Vội thấp giọng nói, chỉ cần một mình tiểu trúc ngươi đời này đã đủ. Lâm tiểu trúc đưa mắt nhìn hắn, lắc đầu cười nói, rực công tử coi trọng tiểu trúc vinh hạnh. Tiếc là tiểu trúc đành phải cô phụ tâm ý của công tử thầm tử rực cả kinh. Hắn không ngờ lâm tiểu trúc lại cự tuyệt hắn lúc này, khó tin nhìn nàng cổ họng lên xuống mấy lần mới khó khăn nói tiểu trúc. Lâm tiểu trúc cắt ngang lời hắn, câu nói vơ u, v, quy quy rồi ngày đó đã định nói với công tử ở trên xe ngựa lại kéo dài tới tận bây giờ thật xin lỗi được rồi chúng ta không nói chuyện này nữa thuốc đã nấu xong đợi đại lão ra uống thuốc xong chúng ta cũng có thể trở về thẩm tử rực lúc này tâm loạn như ma đâu còn để ý tới gì nữa hắn hít sâu một hơi tay nắm thành quyền rồi lại buông ra buông ra rồi nắm lại cuối cùng nhìn không được chỉ viên thiên giã hỏi vì hắn Không phải! Lâm Tiểu Trúc trả lời cực nhanh, không liên quan tới hắn. Vậy vì sao? Lâm Tiểu Trúc có chút bất đắc dĩ. Nàng không muốn trong lúc này lại nói chuyện tình cảm, nhưng ai bảo vơ u, v, quy quy, rồi thẩm tử rực thổ lộ với nàng. Lúc ở trên xe ngựa, nàng không nói rõ vì còn chưa xác định được tâm ý của mình nhưng lúc này... Nàng đã biết hắn không hợp với mình thì sao còn dây dưa làm gì, nếu vậy chẳng khác nào hại thẩm tử dực. Lâu đinh! Chúng ta không thích hợp. Nàng lời ít mà ý nhiều nói. Không thích hợp. thẩm tử dực lặp lại, giọng điệu đầy chua xót Hắn bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, mở to hai mắt, có phải vì những lời vơ u, ve, quy quy, rồi không? Ta đã nói, chỉ cần một mình ngươi, ta đã thấy đủ. Ngươi không thích ta nạp chắc phi, ta sẽ chỉ có một mình ngươi, lâm tiểu trúc lắc đầu trong lòng cười khổ. Nạp chắc phi, nghe thật buồn cười, chẳng hiểu vì sao mình lại gặp phải hai nam tử đều vì chuyện nạp chắc phi mà dối rắm Ta hiểu được, thẩm tử rực thẳng người, liếc nhìn viên thiên giã, vẫn là ngươi thích hắn nói xong xoay người đi ra ngoài. Lâm Tiểu Trúc đứng yên, nhìn viên thiên giá đang chuyên trú cho đại lão ra uống thuốc thở dài một hơi. Có lẽ nàng có chút thích viên thiên giá nhưng cũng không có nghĩa rồi nàng sẽ gả cho hắn, cự tuyệt thẩm tử dực cũng không liên quan tới hắn. Hai người trưởng thành trong hoàn cảnh khác nhau, quan niệm bất đồng, nhân sinh bất đồng, lý tưởng sống cũng khác nhau. Chỉ có thích là không đủ, ép buộc ở cùng một chỗ chỉ có thể cho nhau thống khổ và tra tấn lẫn nhau. Cho dù viên thiên giã thích nàng, nguyện ý ở cùng một chỗ với nàng và nàng cũng có chút tình cảm với hắn nhưng đoạn đường hai người còn phải đi rất dài. Bọn họ cần nhiều thời gian để hiểu nhau, để thích ứng đối phương. Bên kia viên thiên giã đã xem mạch cho đại lão ra xong, nhận lấy một ít bạc của hắn, đi tới, nói được rồi, chúng ta đi thôi, lại nhìn chung quanh thẩm tử rực đâu hắn ở trong phòng buồn chán nên đã ra ngoài. lâm tiểu trúc đá viên thiên giã gật đầu đi thôi. hai người ra cửa nhìn thấy thẩm tử dực đang đứng trong sân ngắm hoa quốc đến ngẩn người. viên thiên giã đi tới vỗ vỗ vai hắn đi thôi. thẩm tử dực ngẩng đầu liếc mắt nhìn lâm tiểu trúc. hôm nay cũng nhờ có viên đại phu. không ngờ viên đại phu tuổi còn trẻ mà thua lại cao minh như thế. nhị lão gia tự mình đưa bọn họ ra ngoài vương u v q Quy, đi vương u v q Quy, nói lời cảm tạ với viên thiên giá. thấy lâm tiểu trúc đi phía sau thẩm tử dực tiến lên đi bên cạnh nàng bỗng nhiên nói ta nhất định sẽ không thua hắn lâm tiểu trúc ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn thẩm tử dực thẩm tử dực không nhìn nàng ánh mắt nhìn thẳng về phía trước vẻ mặt kiên định dực công tử lâm tiểu trúc những mày Nàng đã nói rất rõ ràng nha Thẩm tử dực quay đầu nhìn nàng Chúng ta vẫn là bằng hữu đúng không Lâm tiểu trúc gật đầu đương nhiên phải Nhưng mà Vậy là được thẩm tử dực cắt ngang lời nàng Lâm tiểu trúc bất đắc dĩ nhìn thẩm tử dực Không nói gì Dù sao nàng cũng đã nói rồi Thẩm tử dực cũng đã nghe xong Hắn muốn làm thế nào thì là chuyện của hắn Đến cửa, nhị lão ra dừng bước, cảm kích nói vài lời, chuẩn bị đưa bọn họ lên xe, thẩm tử rực lại nói, các ngươi cứ trở về, ta muốn đi dạo một lát, nói xong liếc mắt nhìn lâm tiểu trúc và viên thiên giá một cái, xoay người bước đi. Viên thiên giá sưởng sốt, nhăn mi nhìn lâm tiểu trúc hỏi, hắn sao vậy? Hắn biết thẩm tử rực muốn đi bán thi họ nhưng thái độ lại có chút kỳ quái. Lâm tiểu trúc lắc đầu đi thôi. Nói xong, đuổi theo. Nàng biết viên thiên giá sẽ không bỏ lại thẩm tử dực mà cùng nàng quay về viện của triệu lão bản. Thấy Lâm Tiểu Trúc và viên thiên giá đều đuổi theo, sắc mặt của thẩm tử dực hòa hoãn lại, bỗng nhiên quay đầu hỏi viên thiên giá, vơ, u, v, quy, quy, rồi được bao nhiêu tiền. Viên thiên giá ngẩn người, khó hiểu nói 50 lượng, khó hiểu là vì hắn biết thẩm tử dực và hắn là những người không để ý tới tiền bạc. Thẩm tử dực gật đầu, không nói nữa, chỉ nhìn hàng quán hai bên đường. Nhớ tới lời nói lúc trước của thẩm tử dực, Lâm Tiểu Trúc biết hắn đang tìm tiệm thi họa. Xem ra thẩm tử dực bị kích thích, không cam lòng thua sút viên thiên giã, muốn tìm cách so tài với hắn. Vì thế cũng giúp đỡ tìm tiệm thi họa. Thôn trấn này tuy nhỏ nhưng trên đường cũng gặp không ít người đọc sách là địa phương thư hương có tới hai thư điếm. Vậy trên đường phải có thi họa điếm mới đúng. Đi được một đoạn, hai mắt viên thiên giã sáng lên chỉ về bên trái ở phía trước cửa hàng kia hình như là bán thi họa. Mọi người nhìn sang quả nhiên là vậy. Thẩm tử rực bước nhanh đến chỗ thi họa điếm, nhìn tranh chữ trên tường, hai mắt sáng ngời. Một lão giả ốm cong teo từ trong đi ra cười nói, khách quan, muốn mua tranh chữ sao? Chỗ ta có vân thư chữ Tần Việt Minh còn có nhiều tác phẩm đặc sắc khác. Ngươi thích phong cách nào ta sẽ giới thiệu với ngươi? Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 244 Bán họa Một loạt đề cử của lão giả thẩm tử dực lại chưa từng nghe qua. Hắn xoay người nhìn viên thiên giã hỏi những người đó là ai? Rất nổi danh ở Bắc yến sao? Viên thiên giá lắc đầu, ta không biết. Mấy năm nay hắn tập mưu quyền xoán vị, hoàn toàn không quan tâm tới giới hội họa thư pháp, chỉ có mấy người nổi tiếng như Trần Phò Mã. Thì hắn còn biết. Liên Vân Quán, Tần Việt Minh, Vu Thu Thanh. Hai vị công tử không biết những người này sao. Lão giả kinh ngạc nhìn viên thiên giá và thẩm tử rực từ trên xuống dưới, thấy hai người khí chất phi phàm, không dám khinh thị, đành nói vậy để lão phu giới thiệu với hai vị thẩm tử rực khoát tay không cần để ta tự xem được thỉnh công tử trầm rãi xem lão già thấy hắn không kiên nhẫn cũng không dám rông dài lui ra sau để mặc ba người họ đi dạo trong tiệm thẩm tử rực đi dạo một vòng cuối cùng chỉ vào một bức tranh hỏi bức tranh này bao nhiêu tiền bức tranh vẽ một nữ tử mặc áo choàng đỏ đứng trong gió thu gương mặt u sầu nhưng dù là nhân vật Phong cảnh hay ý cảnh đều rất xuất sắc. Lão giả hai mắt sáng người nói, đây là bức tranh do Trương Thu Thanh vẽ. Trương Đại Sư gia cảnh giàu có, không bán tranh bằng hữu thích cũng không tặng. Bức tranh này, ta phải mất sức chín châu hai hổ mới mua được từ một thân thích của hắn với giá 250 lượng bạc. Ta thấy vị công tử này cũng là một người yêu tranh, vơ u, vê quy quy. Liếc mắt đã nhìn chúng bức tranh của Trương Đại Sư, cách này gọi là hữu duyên. Ta cũng không kê giá làm gì để lại cho ngươi bằng giá vốn luôn đó, thẩm tử giựt nhích miệng, chỉ vào án đài phía trước nói, lão trưởng có thể vẽ ở đây không? Ta nhìn tranh của Trương Thu Thanh bỗng nhiên hưng trí nổi lên, cũng muốn vẽ một bức, không biết có thể mượn giấy và bút mực không? Yên tâm, đương nhiên chi phí này phải tính tiền cho ta rồi. Lão xả thấy ba người khí độ bất phàm, ăn mặc quý giá, tuyệt đối là kẻ có tiền mà mấy người có tiền luôn luôn cổ quái, hơn nữa hắn cả ngày đối diện với tranh chữ, có chút buồn chán, bây giờ có người tới tận nơi vẽ tranh cũng coi như là có cách để tiêu khiển, vui tươi hớn hở nói, công tử xin cứ tự nhiên, thẩm tử rực suy nghĩ một lát rồi cầm bút lên, múa như bay. Thường nói nam nhân quyến rũ nhất là khi làm việc, Lâm Tiểu Trúc cảm thấy lời này cũng đúng lúc này thẩm tử rực mặt cẩm bào ngọc bạc theo hoa văn chìm áo choàng hôm qua cũng đã được sạch sạch sẽ ngũ quan tuấn tú thân thể cao lớn là một người phong thần tuấn tú đến cực điểm lúc này hắn tay cầm bút ngưng thần suy nghĩ khi múa bút lại như dao long rời bến có khí chất xuất trần phiêu giật như là trích tiên Lâm Tiểu Trúc cúi đầu nhìn trên giấy thấy hắn chỉ vài nét bút ít rồi lại chỉ dùng mực đã vẽ ra một lão ông mặc áo tơi ngồi thả câu bên bờ sông bên cạnh có tảng đá, có cây, xa xa còn có núi, ở giữa còn có một chỗ trống lớn. Khoảng trống này làm cho bức tranh có vẻ hiu quạnh, nhìn lại thì thấy ông lão trong tranh chân tay hơi co lại, giống như đang bị lạnh, mà tảng đá. Núi cây cổ thụ dưới sự nổi bật của khoảng trống kia lại giống như đang bao trùm một tầng tuyết thật dày cực kỳ sáu diệu. Hảo, hảo họa. Ba người đứng xem nhìn không được trầm trồ tán thưởng Bức tranh của thẩm tử dực rõ ràng là bị ảnh hưởng bởi bức tranh của Trương Thu Thanh nhưng dù là bố cục bút pháp hay ý cảnh đều xuất sắc hơn Trương Thu Thanh nhiều. Bức họa của Trương thư Thanh còn có chút tượng khí mà bức tranh của thẩm tử dực lại hồn nhiên thiên thành. Làm cho người ta vơ u, ve, quy, quy, thấy đã đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra được. Lâm Tiểu Trúc bị bức họa này là cho huyết mạch sụp sôi, thấy thẩm tử rực rừng bút, đứng trước bức tranh nghiền ngấm, giống như đang muốn viết chữ, vội hỏi, Dực công tử. Ta viết một bài thơ lên bức họa của ngươi nha. thẩm tử rực đã chứng kiến tài văn chương thư pháp của Lâm Tiểu Trúc, chính hắn cũng cảm thấy mình không bằng nàng. Hơn nữa hắn còn đang buồn sầu vì chưa tìm được ý thơ phù hợp với bức tranh, nên nghe Lâm Tiểu Trúc nói vậy, mừng rỡ vô cùng, không chút do dự đưa bút cho nàng. Ai, ta nói, một bức tranh đẹp như vậy, nếu viết chữ lên bị hỏng thì thật sự rất đáng tiếc, lão giả thấy nữ tử mặc váy bố y màu xanh lên tiếng muốn đề thơ, liền bất chấp bọn họ có mất hứng hay không, lớn tiếng kháng nhị Lão trưởng đừng xem thường cô nương này, tài văn chương và thư pháp của nàng đều hơn hẳn ta, thầm tử rực cười nói, thật sao? Lão giả nhìn Lâm Tiểu Trúc đánh giá, thấy thẩm tử rực gật đầu, vẫn không tin lắm. Lâm Tiểu Trúc không để ý tới hắn, nhìn thoáng qua bức tranh rồi tìm một chỗ thích hợp nhất mà hạ bút. Lão giả thấy thế, vội vàng ngậm miệng, sợ ảnh hưởng tới nàng, khiến cho một bức tranh xuất sắc bị hỏng. Đến khi nhìn thấy nét bút lưu loát sinh động như mây trôi nước chảy của Lâm Tiểu Trúc, mạnh mẽ hữu lực mà không mất sự phiêu giật linh động là nét chữ đẹp mà hắn chưa từng thấy qua, không khỏi chấn động hô lên đẹp, chữ rất đẹp. Lúc này hắn đã hoàn toàn tin lời thẩm tử dực, lâu đinh. Bởi vậy hắn bắt đầu chờ mong Lâm Tiểu Trúc đề thơ, vương u, v quy quy, nhìn vương u, vương quy quy, nhẹ giọng đọc. Giữa ngàn non chim bay tắt bóng Trên đường muôn ngả Giấu người vắng tanh thuyền trơ trọi Ông già nón lá áo tơi Một mình ngồi thả câu trong tuyết Trên sông lạnh mở ngoạ tròn Giang tuyết liễu tông nguyên đóng ngoạ tròn Đọc xong Ngơ ngẩn nhìn lâm tiểu trúc đã gác bút Miệng thì thào thơ hay thơ hay Nói xong Không ước chế được kích động trong nội tâm Mà chảy xuống hai dòng lệ Bêu xấu rồi Lâm Tiểu Trúc học bộ dáng nam tử, chắp tay với viên thiên giã và thẩm tử dực có chút nhịp ngợm nói, dực công tử. Ta có làm hư bức tranh của ngươi không? Hỏng rồi, hoàn toàn hỏng rồi tranh này nếu để người khác xem một người thì ngốc một người thì chẳng phải là hỏng sao? Thẩm tử dực cười nói, ba người nhìn nhau cười thành tiếng. Cười xong, viên thiên giã và thẩm tử dự cùng nhìn bức tranh yên lặng đọc bài thơ sau đó lại nhìn lâm tiểu trúc, hai mắt sáng ngời. Lão giả nhìn bức tranh vương u, v, quy, quy, cười vương u, v, quy, quy, rơi lệ, gật gật đầu, miệng lẩm bẩm Đúng vậy, bài thơ này để lên trên bức tranh này quả thật rất tuyệt. chứ đẹp, thơ hay, vẽ đẹp, tuyệt diệu a Nói xong, hắn xoay người thì lễ với thẩm tử dực và lâm tiểu trúc, lão trưởng, ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên đi, thẩm tử dực vội vàng đỡ hắn. Lão Phu có một yêu cầu quá đáng, xin công tử và cô nương đáp ứng, lão giả thành khẩn nói thẩm tử dực cũng đoán được lão giả muốn nói gì cố kiềm chế vui mừng. Nghiêm trang nói, lão trưởng, mời nói, lão Phu là muốn, là muốn nhị vị bán bức tranh này lại cho lão Phu. Lão phu nguyện bỏ ra 200, không 300 lượng bạc. Lão giả nói xong, nét mặt già nua đỏ lên cúi đầu không dám nhìn thẩm tử dực và lâm tiểu trúc. Theo hắn thấy, chỉ bức tranh của thẩm tử dực thôi cũng đã đáng tiền hơn tranh của Trương Thu Thanh, lại thêm chữ và thơ của lâm tiểu trúc thì bức tranh này phải có giá hơn 1.000 lượng bạc. Nhưng họ điếm của hắn vốn ít, hơn nữa hắn cũng muốn kiếm chút lời, cho nên mới không trả giá cao. V-U-V-Q-Q, nghe 300 lượng, cho dù chia một nửa cho Lâm Tiểu Trúc, mình còn lại 150 lượng thì vẫn nhiều hơn số tiến viên thiên giá kiếm được nên thẩm tử dực rất cao hứng, đang muốn đáp ứng thì Lâm Tiểu Trúc đã nói, lão trưởng ra giá như vậy, có lẽ tự ngươi cũng thấy xấu hổ a chỉ riêng bức tranh đã đáng giá 200 lượng, thêm thơ và chữ của ta có thể bán được 200 lượng. Nhưng ý thơ hòa với ý cảnh làm cho bức tranh càng thêm tuyệt diệu, giá trị cũng tăng cao thì đâu chỉ đáng giá 400 lượng. Ta nhìn ra được, lão trưởng cũng là người thích tranh chữ, nếu không vương u, v, quy quy, rồi sẽ không khen chúng ta thực lòng như thế. Như vậy đi, ta cũng không nhiều lời, một giá một, 500 lượng bức họa này bán cho ngươi. Ngươi chỉ cần bồi giấy rồi treo lên đảm bảo có A giá một ngàn lượng thì người ta cũng tranh nhau mà mua. Năm trăm lượng. Thẩm tử rực trởn mắt há hốc mồm, lâm tiểu trúc. Ngươi vậy mà cũng dám mở miệng A, lâm tiểu trúc chừng mắt liếc mắt một cái. Năm trăm lượng. Lão trưởng do dự, sau đó do dự sòi bốn ngón tay thẹn thùng nói bốn trăm lượng, không biết cô nương có bán hay không. Tiểu Trúc bốn trăm lượng cũng được, thẩm tử dực thấy lão giả vẻ mặt sáy xua, bỗng nhiên không đành lòng quay đầu nói với Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái tránh qua một bên đi, Ắt được rồi. Thẩm tử dực sờ sờ cái mũi im lặng né sang một bên. Lâm Tiểu Trúc thấy bức tranh đắc khô mực, không nói tiếng nào liền cuốn lại. Cô nương, cô nương, ngươi! Lão giả nhìn thấy mà hoảng hồn. Lâm Tiểu Trúc cười nhìn hắn nếu lão trưởng không thể bỏ ra 500 lượng, vậy ta để bức họa này lại cho mình thưởng thức. Trương Thu Thanh chẳng qua gia cảnh giàu có một chút đã không bán na bừa bãi công tử nhà ta thân phận bất phàm thì có thể bán tranh của mình lung tung sao. Nói xong xoay người nháy mắt nói với thẩm tử dực đi thôi công tử thẩm tử dực thấy lão giả đã lớn tuổi còn phải mưu sinh cảm thấy đáng thương lại thấy một trăm lượng bạc chẳng đáng là gì nên không đành lòng nhưng vơ u ve quy quy nghe lời của lâm tiểu trúc hiểu ý nàng nhất thời thấy có lý lập tức xoay người khoát tay nói với viên thiên giã đi thôi. Hắn đường đường là hoàng tử một quốc gia, Lâm Tiểu Trúc là người mang ngọc bài, lại bán một bức tranh không bằng giá của Trương Thu Thanh. Chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến người khác cười đến dùng răng A. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website bốn mươi 245 Ngày là Dực công tử. 500 lượng bạc, lão giả thấy cũng đáng giá nhưng hắn vẫn quen thói mua bán là phải trả giá. Vì thế mà đưa ra bốn trăm lượng, không ngờ lâm tiểu trúc không nói tiếng nào đã xoay người bỏ đi, làm hắn hoảng lên, gọi lưới tiếng công tử cô nương, năm trăm lượng thì năm trăm lượng, lão phu sẽ mua, lâm tiểu trúc chậm rãi ngừng chân, ngẩng đầu nhìn thẩm tử rực. Công tử như thế nào? Vương U, V, Quy, Quy, rồi đưa ra quyết định sao không thấy hỏi ta? thẩm tử rực oán thầm nhưng vẫn phối hợp. Chầm ngâm một lát rồi gật đầu, vung tay lên, được rồi, bán đi, ai bảo ngươi đã nói ra rồi, chúng ta cũng không thể nói mà không giữ lời, lâm tiểu trúc vùng trộm sơ một ngón tay cái tán dương hắn, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, sau đó xoay người, đưa bức họa cho lão ra, được rồi, ta nghe công tử, không phải nàng không hiểu tâm tư của thẩm tử dực cũng không phải không đồng tình với lão giả nhưng nàng là một người trắng tay. Hiện tại còn đang mắc nợ, còn đáng thương hơn lão già kia. Hơn nữa, thẩm tử rực ngay cả tiền ăn cơm cũng không có đã bắt đầu thể hiện tính công tử xa hoa. Không nên đồng tình với thương nhân muốn kiếm lợi từ hắn. Cho nên nàng không đồng ý với hắn. Cảm ơn, cảm ơn công tử, cảm ơn cô nương. Nghĩ tới bức tranh suýt chút nữa tuột khỏi tay, lão già lại lệ nóng doanh tràn. Hắn cẩn thận nhận lấy bức tranh. Sau đó hướng vào trong hô lớn, lập nhi, mau ra xem cửa hàng đi, đến đây. Trong phòng có một người trẻ tuổi trùng khăn tú tài đi ra, trong tay còn cầm một cuốn sách vơ u, v quy quy, đi vơ u, v quy quy, đọc. Lão giả nói với ba người, mời ba vị theo lão phu đến phòng lấy tiền, lâm tiểu trúc âm thầm gật đầu. Cửa tiệm này nằm ngay mặt tiền, người qua lại đông đúc. Nếu lấy bạc ra ngay chỗ này sẽ khiến người khác dòm ngó Tuy viên thiên Giã võ công không tệ nhưng thêm một chuyện chi bằng bước một chuyện Cũng may lão giả làm việc rất thoá đáng biết đưa bọn họ vào phòng trong Bên trong là một tiểu viện xuyên qua sân là đến chính sảnh Lão giả mời bọn họ ngồi kêu một bà tử đi ra châm trà Sau đó nói nơi này khá nhỏ không có tiền trang cho nên bình thường đều giao dịch bằng tiền mặt 500 lượng bạc rất nặng, không dễ mang đi như vàng, lão phu muốn dùng vàng để thay thế, không biết ý ba vị khách quan thế nào. Lâm Tiểu Trúc nhìn viên thiên giá và thẩm tử rực thấy bọn họ đều đồng ý liền cười nói, như thế rất tốt, đa tạ lão trưởng đã suy nghĩ cho chúng ta. Nếu cầm theo 500 lượng bạc đối với bọn họ đúng là có chút phiền toái. Lão giả gật đầu, cáo lui đi vào phòng trong, lát sau đã cầm một túi nặng đi ra, mở ra thì thấy là 50 đính vàng, đây là 50 lượng vàng, tương đương với 500 lượng bạc, 13 vị khách quan kiểm tra và nhận cho, lâm tiểu trúc quay đầu, hai vị công tử nhìn xem. Đến cổ đại bao lâu nay, nàng chỉ nhận được một thỏi vàng do viên chi bách thưởng lúc ở Sơn Trang, cho nên nàng thực sự không biết nhìn hàng. Thẩm tử dự từ lúc sinh ra đều có hạ nhân thay hắn quản tiền bạc, nói khoa trương một chút là vàng, bạc hay tiền đồng. Hắn đều không để ý, cho nên hắn cũng không biết nhìn hàng. Viên thiên giã tiến lên, lấy tay sờ thử rồi hơi dùng sức đính vàng liền tạo thành hình cái bánh. Lão giả lắp bắp kinh hãi, vậy mà vơ u, v, quy quy, rồi hắn vẫn bỏ qua vị khách nhân này tán thưởng nói. Vị khách quan này khí lực thật lớn, viên thiên giã ước lượng một chút rồi gật đầu nói, 50 lượng vàng, không sai, nói xong cầm lấy túi tiền. 50 lượng vàng rất nặng, lâm tiểu trúc hay thẩm tử dực đều không cầm nổi. Như thế, chúng ta liền cáo từ. Lâm tiểu trúc đứng lên. Khách quan trầm đáp. Lão giả vội xoay người thi lễ với thẩm tử dực và lâm tiểu trúc, lão nhân còn có một thỉnh cầu xin công tử và cô nương đáp ứng chuyện gì hắn mở bức tranh ra đặt lên bàn đem bút mực tới nói bức họa này dù rất xuất sắc nhưng không có lạc khoản thì không hoàn mỹ được lão nhân muốn nhờ nhị vị để lạc khoản chẳng biết có được hay không thẩm tử dực và lâm tiểu trúc đưa mắt nhìn nhau khi thẩm tử dực vẽ xong chưa có viết chữ thì lâm tiểu trúc đã giành lấy. Mà Lâm Tiểu Trúc tuy đề thơ nhưng không tiện lưu lại tên mình, lại lo lắng thẩm tử dực là Hoàng tử Nam Việt Quốc, nếu đề tên lên, không biết có ảnh hưởng tới danh dự của hắn hay không, vì thế bức tranh đề trống. Lão giả cũng không nhân cơ hội này mà ếp giá, ngược lại thanh toán tiền xong mới đề xuất yêu cầu, cũng coi như có thành ý. Thẩm tử dực nghĩ nghĩ cầm bút, viết tên hắn và Lâm Tiểu Trúc buông bút xuống nói. Không mang con dấu bên người, xin lão trưởng thông cảm, lão giả lại như không nghe thấy, nhìn hàng chữ trên bức tranh, thì thào thẩm tử rực thẩm tử rực hình như lão phu đã nghe qua ở đâu, lâu đinh. Tứ công tử của hiên viên triều nổi danh trong tầng lớp thượng lưu nhưng dân chúng bình thường khó mà biết tới, thẩm tử dực cười. Nói với viên thiên giã và lâm tiểu trúc, đi thôi, ba người đi xuyên qua sân chưa ra khỏi cửa thì nghe lão giả ở bên trong la lên trời ạ, rực công tử, thì ra là rực công tử của Nam Việt Quốc. Hắn làm sao mà biết? Thẩm tử rực ngạc nhiên, dừng bước. Viên thiên giã cũng dừng bước, nhíu mày nói, để tránh phiền toái không cần thiết, trước khi chúng ta rời khỏi nơi này không nên để lộ danh tính, vương u, v, quy, quy. Rồi ba người đi trên đường đã bị người ta vây quanh, nếu biết trong bọn họ còn có hoàng tử của nước láng giềng, không chỉ người xem náo nhiệt tăng lên mà triệu lão bản, lý đại lão ra. Sẽ tranh giành tiếp đón bọn họ. Đến lúc muốn đòi bao nhiêu tiền cũng được nhưng bây giờ bọn họ không nên phô trương thanh thế. Thẩm tử dực cũng hiểu được, lập tức xoay người đi vào trong. Dực công tử, ngươi là dực công tử. Lão phu không vương u v q q rồi tiểu nhân có mắt không nhìn thấy thái sơn thỉnh dực công tử thứ tội lão già vương u v q q thấy thẩm tử dực đi vào lập tức quỳ xuống vái lấy vái để lão trưởng mau mau xin đứng lên thẩm tử dực tiến lên nâng hắn ta có một thỉnh cầu còn nhờ lão trưởng giúp đỡ a lão già sau cơn kích động đang muốn tiếp tục sám hối nghe thẩm tử dực nói vậy liên tục xua tay Hỗ trợ thì không dám nhận, dực công tử có gì phân phó, cứ nói thẳng thẩm tử dực nhìn chằm chằm lão giả nghiêm túc nói, trước khi ba người chúng ta rời khỏi dương lâm chấn, xin lão trưởng đừng nói với người khác thân phận của chúng ta, nếu không sẽ khiến chúng ta gặp phiền toái, lão giả không ngờ thẩm tử dực lại yêu cầu hắn như vậy, lặng lặng nhìn hồi lâu mới có phản ứng, vội vàng thề thốt cam đoan. Ba người cáo tử rời đi, nghĩ tới tình huống kiếm tiền vương, u... Vê quy quy, rồi thẩm tử rực tràn đầy hưng phấn nói, không ngờ kiếm tiền lại chơi vui như thế. Đời này hắn chưa từng phải kiếm tiền, bây giờ mới biết dựa vào bản thân mình kiếm tiền là chuyện cực kỳ có cảm giác thành tựu. Hơn nữa, nghĩ tới mình vơ u, vê quy quy, ra tay đã kiếm được 250 lượng bạc, nhiều hơn viên thiên giá gấp 4 lần, hắn càng thêm phấn khởi. Hưng phấn nói, ta đề nghị. Cho dù bọn họ tìm được chúng ta, chúng ta vẫn tự kiếm tiền như hiện tại đi, để xem đến Hải Kinh Thành coi ai kiếm được nhiều tiền hơn được không. Tốt tốt! Lâm Tiểu Trúc đương nhiên hưởng ứng kịch liệt. Nàng còn thiếu thẩm tử rực một khoản tiền lớn, nếu Vương U, Q đi đường Vương U, Q kiếm tiền thì không có gì tốt hơn. Nhất là hôm nay... Nàng phát hiện mình có thể dựa vào làm thơ, viết chữ mà kiếm được tiền thì hưng phấn không thua gì thầm tử dực. Bán thực đơn cũng không phải là ý kiến hay, nàng vẫn muốn giữ lại làm vốn để sau này mở tiểu lâu nha. Nhưng bán thi từ tranh chữ thì không có gì phải băn khoăn đây giống như một cái mỏ vàng, nàng lấy ra lúc nào cũng không sao. Hai người quay đầu nhìn viên thiên giã. Ta đương nhiên không có ý kiến. Lần này hắn xuất hành là có nhiệm vụ, muốn thể nghiệm và quan sát dân tình, nhìn xem cuộc sống của dân chúng như thế nào mà đề nghị của thẩm tử dực vương U, V, Quy, Quy, vặn giúp hắn thể nghiệm được dân chúng kiếm tiền cực khổ thế nào. Ba người hưng phấn thương lượng xem sắp tới nên kiếm tiền thế nào thì đối diện có một phụ nhân vẻ mặt đau khổ chạy tới, nhìn nhìn ba người, lại nhìn viên thiên Giã do dự hỏi, ngươi là viên đại phu. Đúng vậy. Viên thiên giã dừng bước đại phu, viên đại phu, ta đang tìm ngươi, phụ nhân kia nghẹn ngào quỳ xuống nói, nghe nói ngươi đã chỉ hết bệnh mà Chu đại phu không chữa được. Con trai của ta, con trai của ta bị thương Chu đại phu nói bó tay, bảo ta mau lo hậu sự. Đại phu, ngươi là thần tiền, là bồ tát, xin hãy cứu con trai của ta, nói tới đây thì khóc nấc lên. Nàng khóc lóc làm nhiều người đi tới. Nhìn thấy phụ nhân quỳ trên đất thì bàn tán, ai nha, đây không phải là nương của thổ căn sao? Đúng vậy, thổ căn bị thương, chu đại phu nói đã bó tay, đáng thương nương của thổ căn chỉ có một đứa con trai này. Không có việc gì, thổ căn nhất định được cứu rồi. Ngươi có nghe chuyện lý ra chưa? Vì tiểu đại phu này y thuật rất cao, chỉ một chén nước gừng đã chữa hết bệnh trúng gió của đại lão ra. Lời này thật sao? Không có khả năng. Như thế nào không có khả năng. Ta nói cho ngươi biết tẩu tử của ta làm việc cho lý ra chính nàng nói cho ta biết. Nói bư chúng gió sao có thể lành mau như thế. Còn chỉ dùng nước gừng. Có nghe lầm không đó. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website bốn mươi 246. Đối phó Chu Đại Phu. Trấn này nhỏ nên người trên trấn đa phần đều có quan hệ họ hàng với nhau Trên đường xảy ra chút chuyện cũng đã nhanh chóng truyền khắp hang cùng ngõ hẻm Đừng nói là sự kiện lớn như ở Lý Gia Lại đúng lúc nhà thổ căn có người quen làm việc ở Lý Gia Biết viên thiên giả y thuật cao minh Vội xin phép chạy về báo tin cho nương thổ can biết Nàng ta vội vã hỏi thăm rồi chạy đến đây tìm được đám người viên thiên giã Đại thẩm, mau đứng lên và đi trước dẫn đường đi, viên thiên giá nói, viên đại phu, xin theo ta, phụ nhân lau nước mắt, vội đứng lên đi trước viên thiên giá quay đầu nhìn lâm tiểu trúc và thẩm tử dực, chúng ta đương nhiên đi với ngươi rồi, lâm tiểu trúc lên tiếng thẩm tử dực cũng gật đầu ba người theo phụ nhân kia đi về phía trước một đoạn, thẩm tử dực nhíu mày. Bọn họ vốn đang ở phố chính, mặt đường được lát bằng đá khối, khá sạch sẽ. Nhưng phụ nhân này lại sống ở khu phố sau, là nơi ở của người nghèo, phòng ốt thấp bé, ngõ nhỏ chật hẹp, nước chảy lên láng, rồi bỏ bay tứ tung. Hắn là hoàng tử của một nước, chưa từng gặp qua cảnh này. Chỗ chúng ta hơi dơ, làm dơ dày của các vị rồi, nương thổ căn vẻ mặt ái náy nói, không sao, viên thiên giã khoát tay, không hề để ý dưới chân mà nhanh chóng đi theo nương thổ căn. Thẩm tử giựt thấy thế. Nhớ tới trước đây mình đã âm thầm phát thể đành cắn răng đi theo. Lâm tiểu trúc ở phía sau thấy thế, mím môi cười. Kiếp trước nàng vốn xuất thân bình dân, xuyên qua đây lại sống nơi sơn giã, cho nên với tình cảnh như vậy cũng không đến mức chịu không nổi. Đi một hồi, nương thổ căn cũng dừng trước một ngôi nhà cũ nát, mở cửa ra, viên đại phu mời công tử cô nương, mời ba người đi vào trong đối diện là một cái sân nhỏ hẹp. Trong viện đồ đạc lung tung còn có quần áo chưa giặt Lâm Tiểu Trúc thấy nương thổ căn dừng trước một gian phòng biết bệnh nhân ở trong đưa tay nói với viên thiên giã đưa mấy thứ trên tay ngươi cho ta đi. Viên thiên giã đang đeo túi vàng tay còn cầm phiến và chuông đồng không tiện để khám cho bệnh nhân. Hắn lập tức đưa hết cho nàng các ngươi chờ ở bên ngoài đi thẩm tử dực vơm u v quy quy rồi luôn luôn tự động viên bản thân. Dù ở phương diện nào cũng không thể thua viên thiên giã, vì thế nói, không sao, chúng ta đi vào với ngươi, lúc này nương thổ căn đắc vào phòng, viên thiên giã cũng không tiện nói nhiều, khom người đi vào trong thẩm tử dực và lâm tiểu trúc cũng đi theo. Vơ u, v quy quy, vào cửa, mùi thuốc, mùi mồ hôi người, mùi tanh hóa vào nhau khiến người ta muốn ưỡi, thẩm tử dực không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa đã phun ra ngoài. Viên thiên giã thấy thế vội nói, các ngươi ra ngoài chờ đi, thẩm tử dực không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, sợ chạy chậm một chút hắn sẽ nhổ ra. Lâm tiểu trúc nghiêng người để thẩm tử dực đi ra ngoài, còn mình thì đứng yên đó. Không phải nàng chịu được cái mùi tanh hôi này nhưng nàng nghĩ có thể lát nữa viên thiên giã cần sự hỗ trợ. Viên thiên giã là vương gia một nước lại chịu tới những nơi như thế này để xem bệnh chịu được hoàn cảnh như vậy. Nàng chỉ là bá tính bình dân, rất ngưỡng mộ hành vi của hắn, cũng muốn ở lại làm bạn bên cạnh hắn. Viên thiên giã thấy lâm tiểu trúc vẫn đứng yên, cũng không bảo nàng rời đi mà chỉ ôn nhu nhìn nàng rồi xoay người sang chỗ khác, chăm chú nhìn bệnh nhân trên giường. Đây là một tiểu tử khoảng chừng 20 tuổi, mặt mày xám xịt, cái chăn đắp trên người cũng nhìn không ra màu sắc ban đầu, hai mắt nhắm nghiền như bị hôn mê. Nương thổ căn vương u. V quy quy vén màn lên vương u v quy quy chảy nước mắt nói Thổ căn nhà ta ba ngày trước xây nhà cho người ta Nào ngờ bị gạch rơi chúng Khi đưa trở về đã hôn mê bất tỉnh Đến tối thì nóng như thiêu như đốt Uống thuốc của chu Đại Phu hai ngày vẫn không tốt hơn chút nào Sốt cao cũng không giảm Tối qua chu Đại Phu lại nói Nói ta chuẩn bị hậu sự Nói tới đây lại khóc nức nở Viên thiên giá vươn tay bắt mạch lại bảo nương thổ căn nhấc chăn lên để xem thương thế trên người thổ căn. Lâm Tiểu Trúc nhìn thoáng qua rồi vội quay đầu. Cuối cùng nàng cũng biết mùi hôi tanh là xuất phát từ đâu. Vết thương trên đùi thổ căn bị gạch rơi chúng khiến huyết nhục mơ hồ. Chu Đại Phu cũng có giúp hắn xử lý miệng vết thương nhưng không biết do xử lý không tới nơi tới chốn hay vì điều kiện chữa bệnh có hạn mà bên trong đã sinh mù ta muốn xử lý vết thương cho hắn cần một ít một ít thuốc và băng gạc sạch. Viên Thiên Giá lên tiếng. Nương thổ căn nhìn hắn chằm chằm, biểu tình ngơ ngác, hồi lâu mới kinh hỉ hỏi đại phu, ngươi nói con trai của ta còn có thể cứu? hắn không có việc gì. Viên Thiên Giá gật gật đầu. Cám ơn trời đất, cám ơn trời đất, thổ căn nhà ta cuối cùng cũng được cứu rồi. Nương thổ căn lập tức quỳ xuống. Khóc không thành tiếng, đa tạ đại phu, đa tạ viên đại phu, ngươi chính là quan thế âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn a lâm tiểu trúc tiến lên đỡ nàng đứng dậy, thím đứng lên đi, đừng khóc nữa. Ngươi không nghe ông tử nhà ta nói sao? Cần băng gạc sạch, ngươi mau tìm ít quần áo, nấu qua nước sôi rồi mang lại đây. Ai ai, hảo, băng gạc sạch, nương thổ căn nghe vậy, vội nín khóc luống cuốn tay chân đi đến cạnh cửa rồi vòng sang bên tủ lấy từ trong ra một bộ quần áo sau đó đi ra ngoài lâm tiểu trúc thấy nàng như vậy trong lòng có chút chua xót quay đầu nói với viên thiên giả công tử ngươi nói tên thuốc đi ta đi lấy cho bọn họ không ngờ nhanh như vậy đã có bệnh nhân cho nên chưa kịp chuẩn bị gì đành phải dựa vào trí nhớ của nàng để ghi lại các loại dược liệu lâu đinh Viên thiên giã biết Lâm Tiểu Trúc thông minh, nên nói cho nàng biết phương thuốc và liều lượng, nghe Lâm Tiểu Trúc lặp lại một lần, thấy không có gì sai sót, gật đầu nói vất vả cho ngươi, Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi, ta cũng chỉ có thể làm chân chạy vặt. Nàng đi ra khỏi phòng, nhìn thấy thẩm tử dực thì bật cười thành tiếng, tục ngữ nói đám người gặp lâu, đẳng ăn gặp xấu. Thẩm tử dực ở bên ngoài một hồi bắt đầu không kiên nhẫn đi qua đi lại trong sân, phát hiện chân rầm chúng bùn tức giận đánh lên xào phơi quần áo, bộ dáng rất buồn cười. Thẩm tử dực nghe được tiếng cười quay đầu, vui mừng hỏi xem xong rồi, nào có nhanh như vậy? Ta đi lấy thuốc, ngươi có muốn đi cùng không? Thẩm tử dực ngắm lại tình hình bên ngoài, lại nhìn trong sân đầy rác, cắn răng nói đi, ta đi với ngươi. Hai người ra khỏi ngõ, hỏi người qua đường, đi thêm một con phố mới tìm được dược đường của Chu Đại Phu. Lúc đó Chu Đại Phu đang ngồi bên bàn tay cầm một quyển sách thuốc, nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc và Thẩm Tử dược tiến vào, giận dữ hỏi các ngươi tới làm gì. Nếu không phải trong trấn chỉ có một dược đường của hắn, Lâm Tiểu Trúc cũng không thèm tới đây bốc thuốc, chẳng còn cách nào đáp Chu Đại Phu, chúng ta đến bốc thuốc dược đường của ta không thích hợp với cô nương đi đi ta không bán thuốc cho ngươi chu đại phu trả lời rồi lại cúi đầu đọc sách thẩm tử Dực cả giận nói thái độ của ngươi vậy là sao lòng dạ hẹp hòi đố kỵ người tài bản thân không chỉ được bệnh thì để người khác làm đã không cảnh tỉnh cũng chẳng biết tiếp thu mà còn oán hận người khác ngươi như thế không xứng làm đại phu xứng hay không không tới phiên ngươi nói Chu Đại Phu đặt cuốn sách xuống quát to lăng trí không được bốc thuốc cho bọn họ dạ sư phụ trong chấn chỉ có một dược đường hắn không bán thì mình đành thuốc thủ vô sách thẩm tử dược tức giận còn muốn tiếp tục tranh luận Lâm Tiểu Trúc liền kéo tay áo hắn cao giọng hỏi Chu Đại Phu ngươi thật không bán thuốc không bán Chu Đại Phu trả lời chạm đinh tiệt thiết Lâm Tiểu Trúc không nói hai lời, bước ra cửa, đứng giữa đường hét lớn tiếng, ta xin các vị phân xử dùm, có câu lương y như từ mẫu, làm Đại Phu hẳn phải có lòng từ bi, nhưng Chu Đại Phu lại. Cô Nai Nai của ta, đừng nói nữa, ta bán cho ngươi, Chu Đại Phu nghe vậy, giật mình, vội chạy ra ngoài, lôi ghéo Lâm Tiểu Trúc vào trong, nam nữ khác biệt, ngươi đừng lôi ghéo, Lâm Tiểu Trúc giật lại tay áo của mình xin lỗi, chu đại phu nói xong quay đầu quát lớn với lăng chí đang há mồm trợn mắt, còn thất thần làm gì, mau bốc thuốc cho bọn họ đi. cô nương, phương thuốc. lăng chí lau mồ hôi chán. nếu để cô nương này tiếp tục kêu gào, chắc chắn ngày mai hắn phải sư phụ phải cuốn gói rời khỏi dương lâm chấn này. nếu không nước miếng của người trong chấn cũng đủ dìm chết bọn họ. thẩm tử dực vùng trộm rơ ngón cái tán thưởng lâm tiểu trúc. Lâm Tiểu Trúc đọc lại phương thuốc và liều lượng một lần, lại hỏi có bán ngân châm không? Lăng trí vụng trộm liếc mắt nhìn sư phụ rồi mới gật đầu nói có, vậy bán cho ta một cây, Lăng trí lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra đưa tới trước mặt Lâm Tiểu Trúc rồi rút bàn tính ra nói tổng cộng một lượng hay, Lâm Tiểu Trúc lấy bạc ra trả, cầm thuốc cùng thẩm tử rực rời đi. Trở lại nhà thổ căn, Lâm Tiểu Trúc phát hiện không khí trong phòng đã thoáng đáng hơn có lẽ do đã mở cửa sổ thông khí. Viên Thiên Giá đang ngồi trước giường, dùng một truy thủ sắc bén cắt bỏ thịt thối trên đùi thổ căn. Nghe tiếng bước chân, Viên Thiên Giá nói thầm tử dực đến hỗ trợ đi, Lâm Tiểu Trúc thì giúp thím kia nấu thuốc, dù thổ căn đang bị bệnh nhưng lộ đùi ra như vậy. Mình nhìn thấy cũng không hay nên Lâm Tiểu Trúc quay đầu làm cái mặt rụt với thẩm tử rực rồi xoay người đi tới phòng bíp. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 247. Mời văn tiền ảo diệu. Khi các nàng mang thuốc đến trong phòng đã thu dọn sạch sẽ, chân của thổ căn cũng đã được băng bó cẩn thận. Thẩm tử rực mặt mày tái nhợt đứng im một bên, không lên tiếng. Lâm Tiểu Trúc đưa thuốc cho viên thiên giã rồi lôi kéo hắn ra ngoài, đi ra ngoài hít thở không khí đi, thẩm tử rực ra ngoài, hít sâu một hơi, nhìn mái ngói siêu vẻo nói, Lâm Tiểu Trúc, ta vô dụng lắm phải không? Cũng không phải a. Lâm Tiểu Trúc an ủi, hoàn cảnh sống của ngươi bất đồng, đương nhiên không quen mấy việc này. Hơn nữa, ngươi cũng không an hiểu về phương diện y thuật nhưng hiện tại ngươi là người kiếm được nhiều tiền nhất nha. Tiền bánh tranh có một nửa là của ngươi, ngươi mới kiếm được nhiều nhất. Nếu không có ngươi, không chừng bây giờ chúng ta còn chưa có cơm ăn. Thẩm tử dực lắc đầu nói tiếp, hơn nữa, tuy viên thiên giã kiếm được ít nhất nhưng hắn lại làm chuyện có ý nghĩa nhất. Nhìn những người đó xem, bọn họ rất cảm kích hắn. Lâm Tiểu Trúc biết thẩm tử dực đang tự ti, có khuyên nữa cũng vô dụng nhưng nàng cảm thấy tự ti như hắn hiện giờ cũng là một chuyện tốt. Ban đầu thẩm tử dực tuy tâm tính thuần lương, ôn hóa lại có tài hoa nhưng cũng làm người ta có cảm giác thiếu cái gì đó, thấy hắn sống như đứa nhỏ vô ưu vô lo. Nhưng bây giờ, sau khi đã tiếp xúc với cuộc sống dân gian có sự trải nghiệm, hắn sẽ lột xác trở thành một nam tử Hán có trách nhiệm đối với dân chúng, với quốc gia. Đi thôi, vào xem. Thẩm tử dực đứng thẳng, xoay người vào phòng. Lâm tiểu trúc mỉm cười đưa mắt nhìn trời rồi đi theo hắn vương u Vê quy quy Vào trong Nghe viên thiên giã kiên nhẫn sẵn dò nương thổ căn Không được để vết thương dính nước Phải thay thuốc cho hắn uống thuốc đúng hạn Chúng ta ngủ ở một tiểu viện của triệu lão bàn Ở phố Tây buổi tối có chuyện gì Ngươi có thể đến đó tìm ta Ngày mai ta sẽ trở lại xem Ngươi cứ yên tâm Đa tả viên đại phu phiền ngươi lo lắng Nương thổ căn thấy con không có việc gì cảm xúc đã ổn định hơn, không biết tiền thuốc men là bao nhiêu. Nói xong nàng đưa tay vào lòng lấy ra một cái túi nhỏ, vẻ mặt khó xử, ánh mắt ảm đạm. viên thiên giá liếc mắt nhìn cái túi nói, mười văn tiền. A! nương thổ căn ngẩng đầu nhìn viên thiên giá, không thể tin nhưng rất nhanh cũng đã phục hồi tinh thần, lại như chút được gánh nặng mà mở túi chút hết tiền đồng trong đó ra đếm. Giữ lại hai cái rồi đưa mười văn tiền đến trước mặt viên thiên giá Cảm ơn viên đại phu Ánh mắt cũng đã khôi phục thần thái ban đầu Viên thiên giá nhận lấy mười văn tiền Chắp tay nói Ngươi cũng đừng quá lo lắng Thổ căn không có việc gì Chúng ta cáo từ thẩm tử dực Nhìn viên thiên giá lại nhìn nương thổ căn Há miệng mãi vẫn không nói gì Cho đến lúc ra khỏi nhà thổ căn Hắn mới nói Vơ u, v quy quy Rồi chúng ta đã kiếm được nhiều tiền Ngươi cũng thấy nhà thổ căn là ở nơi nào, tình hình trong nhà ra sao, lại là cô nhi quả phụ, sao ngươi còn thu tiền bọn họ? Hơn nữa muốn lấy tiền cũng không nên chỉ lấy mười văn tiền. Ngươi gây toàn loại thuốc quý, không có một lượng bạc không thể nào mua được. a viên thiên giá vỗ vỗ vai hắn, vậy ngươi nói chúng ta nên thu tiền hay là không? Đương nhiên không nên thu. Thẩm tử dực không cần nghĩ ngợi nói có điều vơ u. Vê quy quy, nói ra miệng, hắn lại trột dạ liếc nhìn lâm tiểu trúc một cái lâm tiểu trúc mỉm cười nói, ngươi liếc mắt nhìn ta vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta và ngươi là người ý chí sắt đá sao? Hừ, ta nói cho ngươi biết, lão trưởng bán tranh là thương nhân, hắn đưa ra giá như vậy là muốn giành được lợi ích lớn nhất. Bán rẻ để người khác được lời, chẳng những không được khen là từ bi còn bị gọi là ngốc tử chúng ta bán cho hắn 500 lượng, hắn có thể sang tay với giá 1.000 lượng thậm chí còn hơn. Người như vậy đáng giá để ngươi đồng tình sao? Nàng chừng mắt nhìn hắn, lại nói tới nhà thổ căn. Theo lý, thu của nàng năm ba lượng bạc cũng không đắt, chúng ta thu tiền nàng ít hoặc không thu, đó chính là lòng tốt. Vậy sao lại thu 10 văn tiền? Nếu thực sự tốt bụng chi bằng không thu, thầm tử dực phản bác. Lâm Tiểu Trúc lắc đầu nói con người đều có lòng tự trọng, nếu không lấy tiền nàng thì chính là bố thí, là thương hại. Dù là ai bị người khác thương hại trong lòng cũng rất khổ sở. Trên đời này, khó nhất chính là giao tiếp giữa người và người. Chúng ta thu nàng 10 văn tiền, số tiền nằm trong khả năng của nàng lại làm nàng yên tâm thoải mái, cảm giác không nợ gì chúng ta, xem bệnh trả tiền. Đây là lý do thứ nhất. Còn lý do thứ hai, thứ hai chính là gián tiếp nói cho người Dương Lâm Trấn biết, chúng ta không có xem bệnh miễn phí cũng không có bố thí dược liệu. Người thích chiếm chút tiện nhê nhỏ nhiều lắm, nếu tin chuyện đi thì đêm nay chúng ta khỏi cần ngủ trước cửa nhà triệu gia cũng bị người ta xếp thành hàng dài, dù có bệnh hay không cũng muốn được chữa bệnh. Chị, ngươi không thể lấy tiền. Thu chính là không lương tâm, là nặng bên này nhẹ bên kia. Hơn nữa, những người thực sự bị bệnh nặng cũng khó có cơ hội xem bệnh. Chúng ta làm vậy chính là có lòng tốt làm chuyện xấu nha thẩm tử rực nhìn Lâm Tiểu Trúc nửa ngày nói không ra lời. Không thể tưởng được chỉ có 10 văn tiền mà Lâm Tiểu Trúc lại nói ra nhiều đạo lý đến vậy, không biết là nghĩ thế nào nữa. Lâu đinh! Hắn quay đầu hỏi viên thiên Giã vơ u, V quy quy. Rồi ngươi thu mười văn tiền kia có nghĩ nhiều như vậy không? Viên tiên giã cười cười vỗ vai hắn, không khác biệt mấy thẩm tử rực bị đả kích. Nhìn hai người thở dài nói, các ngươi tâm tư thật là khúc chiết a. Thế sự đa đoan, nhân tình nhiều vẻ. Tiểu tử, học hỏi đi, lâm tiểu trúc cũng vỗ vai hắn, ra vẻ người lớn nói. Thế sự đa đoan, nhân tình nhiều vẻ, thẩm tử rực lặp lại, hai mắt sáng lên, hay thơ hay. Lâm Tiểu Trúc không nói gì Chỉ ngẩng đầu nhìn trời Nàng chỉ thuận miệng nói ra mấy câu Trong hồng lâu mộng của tào tuyết cần thôi mà Cả bài thơ này thế nào Ngươi viết tặng ta đi Thẩm tử dực càng nghĩ càng cảm thấy Câu thơ này rất ý nghĩa Hai mắt chằm chằm nhìn Lâm Tiểu Trúc Không có, chỉ có bấy nhiêu thôi Chỉ là thuận miệng nói lung tung Đừng để ý Lâm Tiểu Trúc thẳng thừng từ chối Hai câu này cũng không phải thơ ca gì, chỉ là đúc kết kinh nghiệm từ nhân tình thế thái mà thôi." Thẩm Tử Dực thấy Lâm Tiểu Trúc nói vậy cũng không hỏi thêm, chỉ có hai câu thì cũng phải viết ra, dù sao chúng ta cũng quen biết bao lâu na, ngươi còn chưa viết chữ tặng ta đó." Lâm Tiểu Trúc. Viên Thiên Giá cao giọng cắt ngang, thể hiện sự tồn tại của mình. Hắn làm chủ tử của nàng mấy năm, còn chưa có được nàng tặng thư pháp, làm gì tới phiên Thẩm Tử Dực chứ? Có tặng cũng phải tặng hắn trước nha. Lâm Tiểu Trúc nhìn Thẩm tử giựt lại nhìn viên thiên giã, khóe miệng chầm rãi cong lên. Hai vị đã chuẩn bị cái gì cho ta chưa? Hai vị điện hạ không thể chỉ đòi ta lễ vật mà không có trả lễ chứ? Nàng thầm nghĩ tốt nhất mỗi người đưa cho nàng hai ngàn lượng bạc. Thư pháp của nàng từng được Trần Phò Mã khen ngợi thơ lại là thiên cổ có một không hay, hiếm có khó tìm. Mỗi bản hai ngàn lượng bạc cũng không phải đắt nha Như vậy nàng sẽ nhanh chóng trả hết nợ còn có tiền làm vốn nữa Nàng đâu biết rằng hai vị điện hạ trước mặt đã sớm không để ý tới món nợ của nàng Trước khi rời khỏi yên kinh, viên thiên giá đã thay nàng trả tiền cho thẩm tử dực Hắn không thể nào chấp nhận cho nữ tử mình yêu mến lại thiếu tiền nam nhân khác Có thiếu cũng chỉ có thể thiếu hắn lúc đó thẩm tử dực sống chết gì cũng không chịu nhận tiền đó là chuyện của hắn và lâm tiểu trúc liên quan gì tới viên thiên giã vì thế hai người tranh cãi một hồi quyết định đem hết số tiền đó cho ăn mày trong thành xem như là giúp lâm tiểu trúc làm việc thiện mà lúc này thẩm tử dực điện hạ cho rằng viết tư pháp là chuyện phong nhã dùng tiền để trả là vũ nhục lâm tiểu trúc suy đi nghĩ lại Hắn quyết định bánh ít đi thì bánh quy lại, Lâm Tiểu Trúc tặng hắn thư pháp, hắn sẽ tặng nàng một bức tranh, đương nhiên trên đó phải có một bài thơ đắc ý nhất và nhất định phải có con dấu của hắn. Viên thiên giá thì nghĩ tìm khối ngọc bội tốt nhất trên đời để tặng cho Lâm Tiểu Trúc. Đây cũng xem như lễ vật đính ước của bọn họ, sau này thành thân sẽ trở thành bảo vật gia truyền, lưu lại cho hậu thế Nhưng mà lỡ đâu thì họ không sánh bằng thơ và thư pháp của Lâm Tiểu Trúc thì sao? Ngọc Bội tốt nhất phải kiếm ở đâu đây? Đã đưa thì phải đưa thứ tốt nhất mà Ngọc tốt nhất thì phải tìm rất lâu, như vậy Lâm Tiểu Trúc có thất vọng không? Vì thế hai người rất ăn ý cùng nói, lễ vật nhất định sẽ có nhưng là cái gì thì tạm thời giữ bí mật, Lâm Tiểu Trúc liếc bọn họ một cái được rồi. Viết một bức thư pháp chỉ là nhấc tay chi lao lại có thể khiến hai vị điện hạ thiếu nàng hai lễ vật hoạt là một phần nhân tình quá có lời rồi. cớ sao không làm ở nhà thổ can đi ra, trời cũng đã ngả về chiều, Lâm Tiểu Trúc thấy không còn sớm nữa, vội la lên, nguy rồi, không biết lúc này cửa nàng may quần áo còn mở cửa không. Chúng ta phải mua mấy bộ y để thay đổi mới được, Lâm Tiểu Trúc không nói. Hai đại nam nhân trước giờ không phải lo ăn lo mặt cũng không nhớ ra, mà bây giờ nàng vơ u, v, quy, quy, nói tới, hai người đã thấy trên người không thoải mái. Tối qua ở nhờ nhà người ta, không tiện tắm rửa, Lâm Tiểu Trúc chỉ có thể lau mình sơ sơ, hôm nay dù thế nào cũng phải tắm rửa một trận cho thoải mái. Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website chương tám Hẹn hò dưới ánh trăng Đi dạo một vòng trên trấn Cửa hàng nào bán thứ gì Ba người đã nắm gió nên lập tức đi thẳng tới tiệm bán quần áo vơ, U Q Lúc tiểu nhị đang tính đóng cửa Thấy ban người tiểu nhịn vội vàng mời bọn họ vào chọn lựa Trấn nhỏ nên quần áo cũng không có nhiều kiểu để chọn lựa Chất liệu vải lại kém Đường may thô giáp Nhưng tình thế này ba người cũng phải chọn cho mình một bộ thích hợp nhất Quay trở lại triệu trạch thì trời cũng đã tối đen. Triệu gia chỉ để lại hai hạ nhân để hầu hạ bọn họ, một lão đầu nhi và một nha đầu bộ dáng cao lớn thô kịch. Nhưng sau khi viên thiên giã chỉ hết bệnh cho lý đại lão gia vương U, V, Quy, Quy, vặn lại là thân gia với triệu gia cô con dâu phạm sai lầm lại chính là nữ nhi của triệu lão bản. Cho nên khi ba người trở về đã thấy tiểu viện được quét dọn bố trí lại triệu lão bàn cùng nhi tử ngồi đợi ở đại sảnh đã lâu. Thấy ba người bọn họ, hắn sai người mang một bàn tiệc cao cấp từ tiểu lâu đến tự mình tiếp khách ăn cơm với ba người. Sau đó còn phái đến bốn gã sai vặt thông minh và hai nha hoàn khéo léo đến hầu hạ rồi mới rời đi. Ăn cơm xong. Lâm tiểu trúc tắm gội thoải mái thay quần áo mới, sai nha hoàn múc nước cho mình giặt quần áo, sau đó cầm lược ngồi chải tóc, nhìn ánh trăng sáng tỏa ngoài cửa sổ đến ngẩn người. B, A, cơ, B, A, cơ, B, A, cơ. Bên ngoài cửa sổ bóng vang lên thanh âm rất nhỏ, nàng đưa mắt nhìn thì thấy viên thiên giã đang đứng trước cửa sổ. Hắn mặc áo lụa dài màu xanh đen mới mua từ cửa hàng, tuy chất liệu và kiểu dáng không tốt lắm nhưng vẫn không che lấp được vẻ khí vũ hiên ngang, phong thần tuấn lãng của hắn. Thậm chí, xiêm y màu tối nổi bật dưới ánh trăng càng làm lộ vẻ thâm thúy của hắn. Có việc gì sao? Lâm Tiểu Trúc Kinh ngạc hỏi viên thiên giá gật đầu nhưng không lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn nàng. Lâm Tiểu Trúc thấy bọn nha hoàn thu dọn phòng xong rồi lui ra, liền đứng dậy mở cửa đi ra ngoài nhưng lúc này lại không thấy viên thiên giã bên cửa sổ nữa. Quay đầu tìm thì thấy hắn đứng cách đó không xa, ngoát tay với nàng. Lâm Tiểu Trúc do dự một lát rồi đi theo. Đến một nơi yên tĩnh cách phòng nàng hơi xa, viên thiên giã dừng bước, xoay người lại, nhìn Lâm Tiểu Trúc công tử, rốt cuộc có chuyện gì. Lâm Tiểu Trúc dừng chân, ngẩng đầu hỏi chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm vào một lồng ngực ấm áp. Trong tiết gió thu xe lạnh, cái ôm này ấm áp biết bao. Ở nơi chẳng ai quen thân, cái ôm này vô cùng chân thật, làm cho người ta cảm thấy rất an toàn. Lâm Tiểu Trúc tham luyến để cho mình chìm đắm trong cái ôm của hắn một hồi mới dùng sức đẩy hắn ra thẳng người nhìn hắn Tiểu Trúc, ngươi. Viên thiên giá ngạc nhiên, có chút mất mát. Lúc ở giữa sông, hắn rõ ràng cảm nhận được nàng có tình cảm với hắn. Hắn nghĩ cuối cùng nàng cũng đã mở lòng tiếp nhận hắn nhưng hai ngày qua không có cơ hội ở riêng với nhau, hắn đành phải áp chế tình cảm của mình. Đêm nay rốt cuộc đã có cơ hội, hắn lại cảm nhận được thẩm tử dực muốn tranh giành cho nên vội vã muốn chứng thật tình cảm của nàng, vậy mà Lâm Tiểu Trúc lại đẩy hắn ra. Công tử, nếu không có chuyện gì khác, ta về đây. Lâm Tiểu Trúc cúi đầu, xoay người tính rời đi, đừng đi, viên thiên giã giữ chặt nàng, nói rõ đi, sao lại thế này? Nói rõ cái gì? Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh trăng, hai mắt càng thêm tỏa sáng. Viên thiên giã nhớ lại lúc đó nàng cũng không có đáp ứng hắn cái gì, ảo não, ôn nhu nói Tiểu Trúc, lúc ở giữa sông ta rõ ràng cảm giác được ngươi thích ta đúng hay không? Lâm Tiểu Trúc quay mặt tránh ánh mắt nóng cháy của hắn, nhìn bóng tây dưới ánh trăng phía xa xa chuyện tình cảm, ta nghĩ khi ở Kinh Thành ta đã nói rõ với ngươi rồi. Đúng vậy, khi đó ta hỏi ngươi, nếu như ta cả đời chỉ cưới một mình ngươi, ngươi nghĩ thế nào? Lúc đó ngươi nói ngươi không biết như vậy, lúc này ta lại nói cho ngươi biết, ta quyết định đời này chỉ cưới một mình ngươi sẽ không có nữ nhân khác. Ngươi có thể nói cho ta biết quyết định của ngươi không? Lâm Tiểu Trúc nhìn hắn trào phúng nở nụ cười, chỉ cưới một mình ta. Như vậy dư cô nương thì sao? Ngươi không phải nói nàng là hôn thây của ngươi sao? Hơn nữa, theo cách của Thái Hậu, có thể cho ta một phân vị chắc phi đã là ban ơn rất lớn rồi huống chi là chính phi, hơn nữa còn cưới một mình ta, có thể sao? Viên thiên giã lúc này mới nhớ ra chưa giải thích với nàng tình huống của mình thanh âm hòa hoãn hẳn, mẫu thân an bài hôn nhân cho ta, ta lại do dự, ta nghĩ thuận theo ý của nàng cưới hai nữ nhân do nàng chỉ định rồi lại cưới ngươi. Bởi vì phụ thân ta, huyên trưởng ta muốn dùng tánh mạng của thây tử ta để áp chế ta, cưới hai nữ nhân kia sẽ làm bọn họ yên tâm. Hơn nữa bởi vì ngươi có liên quan tới hiên viên thánh thượng, bỏ họ sợ ngươi theo ta sẽ có được sự giúp đỡ của hiên viên thánh thượng, cho nên vẫn muốn mượn tay người khác trừ bỏ ngươi, trừ không xong cũng không muốn để ta cưới ngươi. Lâm Tiểu Trúc không biết chuyện hôn sự của viên thiên giá lại có ẩn tình như vậy, nàng đưa mắt nhìn hắn tình huống của ngươi thật khiến người ta đồng tình nhưng ta sẽ không để mình lâm vào tình cảnh đó. Ta từng nói với ngươi cả đời này ta hy vọng tìm được một người mình thích cùng nắm tay nhau sống đến già. Cho nên chúng ta không thích hợp, viên thiên giã nắm chặt tay nàng trầm giọng hỏi. Ngươi nghe ta nói hết đát, lâm tiểu trúc im miệng, nhưng sau ngươi rời khỏi kinh thành ta mới phát hiện ta không rời ngươi được. Trong viện luôn tràn ngập bóng dáng của ngươi. Lão Vương không thể nào làm ra đồ ăn có hương vị mà ta muốn. Ta đến sân ngươi ở, nhìn cái sân trống sống, nhìn bộ xiêm yếu ngươi mặc tiến cung ngày đó để ở trên giường, tâm của ta như bị đào ra ngoài trống sống. Ta bỗng nhiên phát hiện ta thuận theo bọn họ là buồn cười tớ nào. Vì cha mẹ và hương trưởng không để ta trong lòng lại trơ mắt nhìn ngươi rời khỏi ta, tự tay ta hủy diệt hạnh phơ một cung của mình. Cho nên tối hôm ngươi rời đi, ta nói với mấu thân ta không thể dựa theo an bài của nàng. Ta muốn cưới ngươi. Ngày hôm sau liền đuổi theo ngươi. Về phần dư ngọc, chẳng qua phụ thân nàng luyến tiếc bỏ qua cơ hội tốt lần này nên bắt buộc nữ nhi hắn đuổi theo. Hy vọng trên đường sẽ phát sinh gì đó, khiến ta không thể không cưới nàng. Nói nàng là vì hôn thê của ta chẳng qua là thấy ngươi không để ý tới ta nên mới tức giận nói vậy mà thôi. Nói xong hắn dùng lực kéo lâm tiểu trúc vào lòng. Gắt gao ôm chặt nàng nhẹ giọng nói tiểu trúc ta thích ngươi Ta đáp ứng ngươi đời này chỉ có một mình ngươi Ngươi đừng tự tuyệt ta nữa được không Những lời của viên thiên giã như cuồng phong Nháy mắt đã thổi bay những rối loạn trong lòng lâm tiểu trúc Làm cho tâm của nàng trở nên phập phồng Ở thẩm viên của thẩm tử dực Hắn lo lắng an nguy của nàng tìm kiếm khắp nơi Biết nàng bị phái vào đoan vương phủ Hắn lại bôn ba ngàn dặm độc sấm vào hang hổ, nói cho nàng biết hắn sẽ bảo vệ nàng. Chính biến xảy ra, hắn biết thẩm tử dực là nam nhân anh Tuấn, hai người có khả năng sẽ nảy sinh cảm tình vẫn đặt an nguy của nàng lên hàng đầu, phó thác nàng cho thẩm tử dực. Khi ở giữa sông, không tìm được bóng dáng của nàng, lo lắng nàng gặp nguy hiểm, hắn quát to thanh âm tê tâm phế liệt. Những tình cảnh đó không biết thế nào lại giống như cuốn phim tự động chiếu từng cảnh một trong đầu nàng, cuối cùng xóa bỏ chút lý trí còn lại của nàng. Nam nhân trước mắt cơ trí quả quyết, văn võ song toàn, vĩ đại đến gần như hoàn mỹ. Mà hắn lại yêu nàng thắm thiết, hắn còn hứa với nàng một đời một thế một đôi thì nàng có lý do gì để tự tuyệt chứ? Đẩy hắn ra, nàng có thể tìm ở đâu tình cảm không bị ảnh hưởng bởi hiệu quả và lợi ích như vậy Nàng chậm rãi vươn tay, ôm lấy thắt lưng viên thiên giã Cảm giác được lâm tiểu trúc đáp lại, viên thiên giã mừng vô cùng Hắn dùng lực ôm nàng chặt hơn, giống như muốn khảm nàng vào trong lòng Nhưng lại thấy như vậy không đủ, hắn nâng đầu nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng Không được, lâm tiểu trúc quay đầu tránh mô hắn Sau đó đẩy hắn ra đứng thẳng người, sao vậy? Đây là làm sao? Viên thiên giã như muốn phát điên. Lâm Tiểu Trúc nhìn hắn, ngươi học được mấy trò này từ đâu? Từ lúc hắn 15 tuổi, nàng đã biết hắn. Bên người hắn ngoại trừ viên thập thì không có nữ nhân nào khác. Cho dù ở viên phủ tại Kinh Thành, nha hoàn thính vũ bên cạnh hắn cũng không phải là loại quan hệ này. Nếu không sẽ không vì chút khuyết điểm nhỏ đã trừng phạt nàng ta không thương tình. Như vậy sao hắn biết được diễn biến giữa nam và nữ còn biết hôn môi nữa, không chút thuần khiết. Nơi này không có truyền hình, nối mạng hay là tạp chí khiến nam nữ biết rõ chuyện nam nữ. Nơi này là cổ đại, chú trọng lễ tiết, chú trọng nam nữ cùng phòng. Người này lại không thuần khiết như thế, không phải đã từng đi ký viện chứ. Ta! Viên thiên giá đỏ mặt, lâm tiểu trúc sắc mặt trầm xuống, xoay người biết đi. Nàng mong muốn trưởng phu của mình chỉ có một nữ nhân, nếu viên thiên giá thật có nữ nhân khác hay từng đến ký viện, như vậy hắn là một nam nhân có vấn đề, loại nam nhân này thử dịp tình cảm chưa sâu vẫn nên rời xa là tốt nhất, tiểu trúc. Thấy nàng không nói lời nào đã xoay người biết đi, viên thiên giá vội nắm lấy tay nàng. Lâm Tiểu Trúc cũng không giấy rua, chỉ nhìn cánh tay hắn nắm tay mình, lại nhìn hắn, biểu tình lạnh lùng như muốn hắn buông tay mình ra. Viên Thiên Giã nhìn nàng, cảm giác nàng giống như vét bỏ hắn dơ bẩn, cơn tức bộc phát, trên tay dùng lực kéo Lâm Tiểu Trúc tới gần hắn quát lên, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Viên Thiên Giã ta là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa đã nhường ngươi tới bước này, ngươi còn muốn thế nào nữa? Vì một chuyện nhỏ mà xoay người bỏ đi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngươi nói rõ ra đi, ta sẽ rời đi tuyệt không không dây dưa với ngươi, chuyện nhỏ. Lâm Tiểu Trúc cũng phát họa, ngẩng đầu căm tức nhìn hắn, ta muốn hỏi ngươi, ta cùng nam nhân khác từng có ra thịt chi thân với người khác thì có phải là vấn đề nhỏ? Ngươi cũng không quan tâm hay không? Viên Thiên Giá cãi chày cãi cối, sao giống nhau được? Nam nhân không giống nữ nhân, lâm tiểu trúc mỉm cười, một tay đẩy hắn ra, cười lạnh, ngươi cảm thấy không giống là chuyện của ngươi, còn ta thấy đều giống nhau. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, giật vương ra, ngươi có thể xoay người rời đi rồi, lâu đinh. Xảy ra chuyện gì? Từ xa chuyện đến thanh âm của thẩm tử dực Ngay lập tức đã thấy bóng dáng của hắn, nhìn thấy viên thiên giá và lâm tiểu trúc đều vẻ mặt giận dữ, bộ dáng dương cung bạc kiếm, các ngươi làm sao vậy? Tuy thẩm tử dực có ý tốt nhưng chuyện này sao có thể nói với người khác? Huống chi ban ngày nàng còn cự tuyệt hắn, lâm tiểu trúc chỉ vào viên thiên giá, thở phì phì nói, ngươi hỏi hắn đi, rồi xoay người bước đi. Lâm tiểu trúc nói một câu, ngươi có thể xoay người đi rồi. Làm cho tức giận Rõ ràng một khắc trước còn ôm hắn Lại có thể trở mặt ngay lập tức Còn nói gì mà đảo bất đồng bất tương vi mưu Nữ nhân lật mặt nhanh hơn dở sách Lời này quả không sai Hắn đâu còn tâm tình mà quan tâm tới thẩm tử dực Cũng xoay người đi vào phòng còn đóng cửa thật mạnh Thẩm tử dực nhìn hai người đều bực tức bỏ đi Cười khổ một tiếng cũng chầm rãi đi về phòng Ánh trăng lặng lẽ chiếu dọi trên mặt đất soi gió tiểu viện triệu ra mà ba người trong phòng đều trằn trọc không yên giấc, Tuy cả đêm ngủ không ngon giấc. Hôm sau lâm tiểu trúc vẫn dậy sớm Tự mình đi lấy nước rửa mặt xong liền đi tới phòng bếp nhỏ Phòng bếp nhỏ nằm ở sân thứ hai Cách nơi bọn họ ở không xa Lúc này thời tiết vào thu Khí hậu mát lạnh Từ hôm qua bếp lò đã chuẩn bị sẵn Nàng đốt cao lương ném vào bếp lò Đốt lửa làm cho nó không mát hơn Đúng lúc này ngoài cửa có âm thanh vang lên, viên công tử, người đến xem lâm cô nương sao? Nô tỳ lấy nước cho nàng rửa mặt lại phát hiện nàng không ở trong phòng cửa chỉ khép hờ, không ở trong phòng. Viên thiên Giã thanh âm có chút lo sợ, nàng sẽ đi đâu? Mọi người chia nhau đi tìm đi, sau đó đi gõ cửa phòng thẩm tử rực thẩm tử rực ngươi dậy chưa? Ngươi có thấy lâm tiểu trúc không? Làm sao vậy? Thẩm tử rực mơ mơ màng màng hỏi, ngay sau đó la hoàng lên, ngươi nói cái gì, không thấy lâm tiểu trúc. Lâm tiểu trúc ngồi trước lò, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Viên thiên giá bình thường rất trầm mùng, khi nào thì trở nên hô to gào lớn như thế. Lại đi tới bếp lò bỏ thêm một cây cao lương to. Lâm tiểu trúc, ngươi sáng sớm chạy đến đây làm gì? Bên cửa truyền lên thanh âm viên thiên giá. Giọng điệu có chút trách cứ và ướt giận. Lâm Tiểu Trúc quay đầu. Mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn hắn một cái. Sau đó làm như không có việc gì. Lại quay đầu bỏ thêm cao lương vào bếp lò. Thực ra lửa đã cháy cao rồi. Chỉ là nàng không muốn nói chuyện với hắn. Viên thiên giã đứng bên cửa. Tiếng hít thở thô xuyến. Viên thiên giã tìm thấy Lâm Tiểu Trúc chưa? Ngoài sân truyền đến thanh âm thầm tử dực. Ở trong này. Viên thiên giã lên tiếng, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, thẩm tử rực chạy tới, nhìn Lâm Tiểu Trúc đang ngồi thản nhiên trước bếp lò, hữu khí vô lực nói Lâm Tiểu Trúc, rốt cuộc ngươi và viên thiên giã nháo cái gì. Sáng sớm tinh mơ cũng không để cho ai ngủ, Lâm Tiểu Trúc quay đầu liếc mắt nhìn thẩm tử rực một cái, thấy hắn mặc áo trái, bật cười một tiếng ngươi mau nhìn quần áo của mình kia, thẩm tử giật quý đầu nhìn, quả nhiên thấy đường biên của áo khoác lộ ra ngoài. hắn ngẩng đầu chừng mắt nhìn lâm tiểu trúc, còn không phải vì lo lắng cho ngươi sao? phải, làm điện hạ lo lắng quấy giày giấc ngủ của ngài, thật xin lỗi, lâm tiểu trúc kéo dài giọng điệu, không có thành ý. Thẩm tử giật lại chừng mắt liếc nàng một cái rồi mới xoay người đi về phòng. Thẩm tử dực vương u. Vê quy quy đi nha hoàn hoàn nhi vơ u Vê quy quy Rồi nói chuyện với viên tiên giả đi vào Đứng ngay cửa thi lễ nói Lâm cô nương Ngươi đã rửa mặt chưa Nếu chưa Nô tỳ đi lấy nước cho ngươi rửa mặt Lâm tiểu trúc liếc nàng quả nhiên có chút tư sắc Thản nhiên nói Không cần Ngươi đi chăm sóc viên công tử đi Sáng sớm Nếu không thấy nàng đi tìm là được Viện này cũng không lớn Nghĩ một cách cũng thể đoán được nàng đang ở phòng bếp nhỏ nha đầu kia lại cố tình đi tìm viên thiên giã Chẳng qua là muốn hắn chú ý mà thôi Hôm qua lúc ăn cơm tối nàng đã thấy nàng ta thỉnh thoảng liếc trộm viên thiên giã Bây giờ mới sáng tinh mơ đã không kiềm chế được Viên thiên giã đúng là đóa hoa sinh trên bãi phân châu Khắp nơi trêu hoa vẻo nguyệt còn thu hút quá nhiều ruồi bò Lâm Tiểu Trúc hung hăng nghĩ Hoàn Nhi bị nói chúng tâm tư, nháy mắt đỏ mặt nhưng Lâm Tiểu Trúc chỉ là khách qua đường của Triệu gia, nàng cũng không sợ đắc tội nàng ta nên cắn môi, ngước mặt nhìn Lâm Tiểu Trúc. Tuy rằng Lâm cô nương là khách, chúng ta là nô tỳ hầu hạ người nhưng có những lời cũng không thể tùy tiện nói. Xin Lâm cô nương tự trọng, ta chỉ bảo ngươi đi hầu hạ viên công tử mà thôi. Chẳng lẽ lời này cũng không thể nói? Mà nói như vậy là không tự trọng sao? Ha ha ha, Lâm Tiểu Trúc tức giận cười lớn tiếng, chút nữa chủ tử nhà ngươi tới, ta sẽ sắp mặt hắn thỉnh giáo xem ở Triệu gia các ngươi cái gì gọi là tự trọng. Lâm cô nương, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hoàn Nhi trừng mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc, trong mắt tràn ngập ven vết, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một nha hoàn, lại cho mình là cao giá, tối hôm qua không biết ai quyến rũ viên công tử, còn cãi nhau trong sân. Không sai. Ta coi trọng viên công tử An Tuấn Tiêu Sái, hy vọng có thể ở bên hắn, ít ra còn biết liêm sỉ hơn ngươi, không có nhân lúc đêm tối mà quyến rũ nam nhân, nói xong, nàng xoay người bước đi, nhưng đi chưa được hai bước đã hô nhỏ, a đưa tay vấu ngực một cái, thẹn thùng cúi đầu nói, viên công tử. Giống như nhớ lại những gì mình vơ u, v, quy quy, nói, giơ tay áo lên che miệng. Vội vàng chạy bước chân lảo đảo, ngay lúc đến gần viên thiên giá thì bước không xong, ngã nhào vào người hắn. Viên thiên giá chỉ cần dối tay là có thể đỡ được hoàn nhi hoặc là đứng yên để nàng ngã vào lòng nàng nhưng viên công tử lại là cao thủ võ lâm. Ngay lúc hoàn nhi sắp ngã trúng người hắn, hắn bỗng nhiên lắc người một cái, hoàn nhi thành công tiếp xúc với đất mẹ thân yêu. Lâm tiểu trúc mở to mắt, sung sướng nhìn màn kịch trước mắt. Nhìn không được bật cười thành tiếng, viên tông tử, người ta yêu thương nhung nhớ, sao ngươi lại không nhận? Đúng rồi, tối qua là ta quyến rũ ngươi sao? phiền ngươi giải thích rõ với Hoàn Nhi cô nương, nếu không lại mắng ta không biết liêm sỉ, làm người khác hiểu lầm ta thì không xong a lâm tiểu trúc. Viên thiên giã cắn răng nói, ngươi nháo đủ chưa? Là ta nháo sao? Lâm tiểu trúc vô cứ bị người mắng không biết liêm sỉ, đang chất đầy lửa giận bây giờ thấy viên thiên giã không giúp nàng còn nói nàng hồ nháo, nhất thời muốn phát tiết, cắm cây cao lương lên đầu hắn rồi xoay người bước đi. Viên thiên giã tháo cây cao lương xuống, ném xuống trước mặt hoàn nhi rồi xoay người đi ra ngoài. Hai người các ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Thẩm tử rực ngồi bên bàn, vơ u, ve quy quy cắn giò cháo quẩy. Nhìn thấy viên thiên giá phụng phỉu trở lại, lại thấy Lâm Tiểu Trúc cũng cúi đầu ăn cháo, lắc lắc đầu. Lâm Tiểu Trúc ăn xong, liếc mắt nhìn thẩm tử rực mau ăn nhanh đi, ăn xong giúp ta đi mua nguyên liệu. Lò nướng đã được người triệu gia chuẩn bị xong nhưng vẫn còn chút nguyên liệu, vì muốn giữ bí mật, nàng phải tự tay đi mua. thẩm tử rực vội nhan chóng ăn xong chén cháo, đứng lên nói đi thôi. Lâm Tiểu Trúc lại liếc hắn một cái, lấy tiền, nói xong cũng không đợi hắn đã đi ra ngoài, đi tới cửa viện thấy không chỉ có thẩm tử dực mà viên thiên giã cũng đi theo. Nàng cũng không lên tiếng mà trực tiếp đi thẳng ra đường lớn. Hôm nay là phiên chợ của Dương Lâm Trấn nên sáng sớm trên đường có rất nhiều sạp hàng, Lâm Tiểu Trúc xuyên qua đám người như cá trong nước. Nàng lựa xong món nào, chỉ hô một tiếng trả tiền, lại đi sang chỗ khác. Làm hại thẩm tử dực và viên thiên giã phải vội bám theo, sợ bị lạc. Vất vả mua đủ đồ, hai đại nam nhân đã mồ hôi đầy người trở lại viện lập tức ngồi xuống uống hai ly trà lớn mới phục hồi tinh thần. Lâm Tiểu Trúc cũng không để ý tới bọn họ để mặc Tiểu An và Triệu Lão bàn nói chuyện với bọn hắn còn mình ôm nguyên liệu đi vào phòng bếp nhỏ. Muốn nướng vịt trước tiên phải dùng cây cao lương đốt cho lò nướng nóng lên. Sau đó tắt lửa, bỏ vịt vào, nhờ than lửa của cây cao lương và nhiệt độ trong lòng nướng chính vịt. Cái này cần canh thời gian và nhiệt độ chính xác. Nếu lò quá lớn, nhiệt độ quá nóng con vịt sẽ bị nướng cháy. Nếu lò quá nhỏ, nhiệt độ quá thấp thì vịt sẽ bị nướng sống. Cho nên lâm tiểu trúc vào phòng bếp, đóng cửa lại, bắt đầu nhóm lửa, rồi tiến hành xử lý hai con vịt. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 249 Vịt nướng Người Trung Quốc có một phát minh vĩ đại với món vịt nướng đó chính là không mổ bụng con vịt mà chỉ moi một cái lỗ nhỏ, lấy hết nội tạng ra, rót nước sôi vào để làm sạch, sau đó dùng phương pháp bơm hơi mà thổi căng con vịt lên rồi đặt lên lửa nướng. Phương pháp này hay ở chỗ thịt vịt không bị mất nước. Hơn nữa khi bơm căng bụng vịt thì da của nó sẽ bị căng lên chứ không trùng. Như miếng da sẽ trở nên súp giòn. Đây cũng là bộ phận ăn ngon nhất của món vịt nướng. Nhưng Lâm Tiểu Trúc không nghĩ sẽ chia sẻ bí quyết này với triệu da. Ngay cả dùng lá cái quấn thịt vịt chấm với tương ngọt để dùng nàng cũng không nhắc tới. Nhiệm vụ của nàng chỉ là làm sao cho món vịt nướng ngon hơn của ngũ đầu bít là được. Cho nên trong lúc chờ lò nóng. Nàng cho một ít trao đậu cà vỏ tương tiêu, hành gừng, đinh hương quế thượng đẳng cùng một số hương liệu nhồi vào bụng vịt, thấy nhiệt độ đã thích hợp liền tắt lửa, bỏ con vịt vào rồi đóng cửa lò lại. Đợi một lát, thấy thời gian không sai biệt lắm, nàng mở cửa lò, lấy con vịt ra, lôi hết đồ trong bụng vịt ra, sau đó đặt con vịt lên khay đi đến phòng bếp nhỏ. Lâm cô nương con vịt làm xong rồi sao? Thấy lâm tiểu trúc đi vào triệu lão bản và dư trưởng quỹ vội đứng lên hỏi, mọi người chờ một lát. Lâm tiểu trúc đặt khay xuống cầm một con dao nhỏ sắc bén, vung tay loang loáng, chốc lát sau con vịt đã được cắt thành từng miếng nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng cũ. Khi đó nàng mới nói, mời mọi người nếm thử, lâm cô nương quả là thần kỹ. Triệu Lão bản nhìn con vịt vẫn ý như cũ. Vô cùng tán thưởng quay đầu nói tiểu an, nhìn cho kỹ nha, phải dùng tâm học tập lâm đầu bếp đó, lâm tiểu trúc khoát tay triệu lão bàn, ta không nhận đồ đệ, không dạy đao công, được, được, triệu lão bàn xấu hổ gật đầu, lão bàn, mau nếm thử. Dư trưởng quỹ không chờ được chữa nhưng triệu lão bàn chưa chịu đồng thủ, hắn chỉ có thể chờ. Triệu lão bà liền cầm đũa gắp một miếng vịt đỏ ao có cả da và thịt cho vào miệng, thế nào? dư trưởng quỹ mở to mắt đầy chờ mong nhìn hắn triệu lão bàn chậm rãi nhai nuốt miếng da súp giòn đến tạo tiếng vang nhỏ trong miệng nước thịt thơm ngọt thấm vào tận chân răng miếng thịt vương u v quy quy thơm vương u v quy quy mềm cảm giác ngon ngọt tràn ngập khắp khoang miệng da súp giòn chất thịt tươi mới nhiều nước hương vị thơm ngát ngon rất ngon Triệu lão bản không tiếc lời tán thưởng thấy ai nấy đều nhìn hắn mà không đồng đũa, vội nói, mời, mời các vị nếm thử, dư trương quỹ vội cầm đũa gắp một miếng thịt vịt để vào miệng, tiểu an cũng bất chấp lễ nghĩa, vội gắp một miếng. Thẩm tử dực và viên thiên giá lại rất tin vào chủ nghệ của lâm tiểu trúc nên không có nôn nóng, đợi mọi người gắp xong mới bắt đầu đồng đũa. Buông đũa, thẩm tử dực quay đầu nhìn viên thiên giá, có một việc ta rất thắc mắc. Chuyện gì? Ta không biết sư phụ dạy chủ nghệ cho lâm tiểu trúc có bao nhiêu lợi hại tính toán thì cho dù nàng học chủ nghệ từ lúc cầm được cây đao thì bất quá cũng chỉ học được 5, 6 năm mà thôi. Rốt cuộc là sư phụ lợi hại cỡ nào mới có thể dạy ra đồ đề xuất sắc như vậy? Viên thiên giã nhìn hắn, ngươi không nghe câu trò giỏi hơn thầy sao? Thẩm tử rực gật đầu. Vỗ vỗ vai hắn, ta thật hâm mộ ngươi có thể gặp gỡ nàng trước nhưng mà ngươi hãy chờ đó, ta sẽ không buông tay. Viên thiên giá nhìn lâm tiểu trúc đang nói chuyện với triệu lão bản và dư trưởng quỹ thở dài một hơi. Lâm cô nương, ta muốn mua cách chế biến món vịt này, ngươi ra giá đi triệu lão bản đi thẳng vào vấn đề lâu đinh. Lâm tiểu trúc còn thẳng hơn hắn, xòe tay nói, tám trăm lượng. Không trả giá, triệu lão bản và dư trưởng quỹ như hút một ngụm khí lạnh, giá này quá cao a bọn họ cứ nghĩ chỉ cần trả 500 lượng là được rồi. Lâm cô nương, ngươi nói như vậy, không có thành ý a Triệu lão bản phe phẩy đầu. Triệu lão bản đã nói vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa, lâm tiểu trúc đứng lên, ngươi tính toán chi phí ăn ở hai ngày qua đi, nếu không thỏa thuận được giá thì chúng ta cũng ngại tiếp tục ở lại đây. Tuy bếp lò đặt trong phòng bếp nhỏ nhưng cách chế biến món vịt nướng, phối chế hương liệu thời gian nướng, không thể trong một chút một lát mà tìm hiểu được. Hơn nữa triệu lão bản và dư trưởng quỹ đã không chịu đựng nổi sự bá đạo của ngũ đầu bếp, cho nên trả 800 lượng bạc, bọn họ sẽ thấy đau lòng nhưng chắc chắn sẽ không chịu bỏ lỡ cơ hội lần này. Thấy lâm tiểu trúc bộ dáng không thương lượng như vậy triệu lão bản thực sự rất bất đắc dĩ. Hắn có biết chuyện ở Lý Gia, hắn cũng biết viên thiên giá đã kiếm được 50 lượng bạc. Bây giờ ba người bọn họ không phải lo ăn lo mặc càng không sợ phải chịu cảnh màn trời chiếu đất như hôm qua. Nghĩ đến đây triệu lão bản đành thay đổi thái độ, chậm rãi nói, lâm cô nương, ngươi cũng biết thôn chấn chúng ta nhỏ, ít người tới ăn cơm. Năm Vương U. Quy, quy qua ta cũng không kiếm được bao nhiêu 800 lượng bạc thực sự là không trả nổi Một giá một 500 lượng Nếu ngươi đồng ý ta ứng trước 200 lượng cho ngươi Phần còn lại chờ tiểu an học xong dư trưởng quỹ sẽ trả tiếp Ngươi chỉ bán món vịt nướng này ở tiểu lâu hay trong dương lâm chấn thì rất hạn chế Ngươi có thể tuyển hai người đến học món này học xong cho người đến các thành trấn lớn mở tiệm bán độc quyền món vịt nướng, cũng chỉ bán món này thôi. Món này hương vị tuyệt hảo mà giá lại không cao, dù là phú hộ quyền quý hay dân chúng bình dân đều có thể dùng được. Cứ như vậy, ngươi tính xem một năm một căn tiệm sẽ kiếm được bao nhiêu tiền? Nếu ngươi mở 10 căn tiệm thì lại là bao nhiêu? Lâm Tiểu Trúc dự tính. Triệu lão bản ngẫm nghĩ. Suy tính, càng nghĩ càng thấy cách này rất tốt. Tiền vốn bỏ ra ít, cũng không cần nhiều nhân công lại có thể thu được lợi tức tức thì, nếu có thể hợp tác cùng các tiểu lâu lớn thì một ngày bán không được 800 cũng được 1000 con vịt a. Làm phép tính sơ sơ cũng thấy một căn tiệm như vậy kiếm được nhiều tiền hơn tiểu lâu ở Dương Lâm trấn nhiều. Nếu mở mấy căn liên tục thì đại phát tài rồi. Thấy Triệu lão bản trầm ngâm không lên tiếng. Lâm Tiểu Trúc lại nói, nếu không phải lúc này qua sông bị lật thuyền làm cho trong túi không còn một xu thì ta cũng không bán cách chế biến món vịt này đâu. Món ăn đẻ ra tiền như vậy, ta còn tính dùng để tự mình mở tiệm nha, đến lúc đó đừng nói là 800 lượng, tám ngàn, tám vạn cũng kiếm được dễ dàng nha. Lâm Tiểu Trúc nói rất có lý, triệu lão bản không do dự nữa, được, 800 thì 800. Ta ứng trước 200, chờ sau khi tiểu an học xong, ta sẽ giao phần còn lại cho ngươi. Nhưng ta có một yêu cầu, ngươi đã bán cách chế biến món vịt này cho ta thì không được bán cho người khác nữa. Quyết định vậy đi. Triệu lão bản là người uy tín, cũng không nhân lúc ta đã xây xong bếp lò mơ. a dơ, dơ, quy, quy, u, o, dơ, quy, quy, y. Chúng ta đi, còn mua thực đơn của ta đủ thấy là người nhân nghĩa. Mà Lâm Tiểu Trúc ta tuy làn ở nhân nhưng cũng không phải là người thấy tiền quên nghĩa. Ở trước mặt mọi người, Lâm Tiểu Trúc ta xin thể chỉ bán cách chế biến món vịt này cho một mình triệu lão bản mà thôi. Nghe Lâm Tiểu Trúc nói vậy, triệu lão bản đứng lên chắp tay nói đa tạ cô nương, Lâm Tiểu Trúc cũng vội vàng hoàn lễ. Chuyện mua bán đã bàn xong tuy số tiền bỏ ra nhiều hơn dự tính nhưng triệu lão bản lại rất cao hứng. Phân phó dư trưởng quỹ, ngươi và lâm cô nương ký hiệp ước đi, rồi đưa 200 lượng bạc cho nàng, lại hỏi, lâm cô nương, ngươi xem khi nào sẽ bắt đầu dạy bọn họ cách chế biến. Hôm nay đi, được, vậy ta sẽ chọn thêm hai người thỏa đáng cùng với tiểu an theo học ngươi cách làm vịt nướng. Triệu lão bản vội vã đứng lên, nói với dư trưởng quỹ. Hôm nay ngươi không cần về Tửu lâu, ở lại đây hỗ trợ đi, lâm cô nương cần cái gì thì ngươi sai người đi mua. Dạ, dư trưởng quỹ gật đầu lúc này viên thiên giá lại lên tiếng triệu lão bàn trầm đác. Tuy ngươi và lâm cô nương đã bàn xong chuyện làm ăn, nhưng ta vẫn còn chút thắc mắc. Muốn thỉnh giáo triệu lão bàn triệu lão bản nghe vậy, cảm thấy căng thẳng, vội hỏi chuyện gì. Mời viên công tử cứ nói. Viên Thiên Giá cầm ly trà lên, phong dong nhấp một ngụm mới chậm rãi nói: Tối hôm qua và Lâm cô nương ở trong sân nói mấy câu, nha hoàn nhà ngươi đã mắng nàng không biết liêm sỉ quyến rũ nam nhân. Ta không biết Dương Lâm Trấn có phong tục như vậy hay đây là gia quy nhà triệu lão bản. Nếu chỗ các ngươi có phong tục nam nữ không được nói chuyện riêng. Nếu không thì là không biết liêm sỉ thì ta không thể đáp ứng để lâm cô nương dạy chủ nghệ cho đám người tiểu an Bởi vì bọn họ cũng là nam nhân Làm vậy sẽ ảnh hưởng khuê dự của lâm cô nương Nếu là thế thì có bao nhiêu bạc cũng không bù được Triệu lão bản ngẩn người chưa kịp có phản ứng thẩm tử dực đã phấn nổ lên tiếng Lớn mật tiện nô nào dám buông lời sằng bậy như vậy Sau đó quay sang triệu lão bản lạnh lùng nói ta thấy triệu lão bản là người phân gió phải trái Không ngờ lại dạy hạ nhân vô lễ như thế Người như thế Lâm tiểu chúc ngươi còn bán thực đơn cho hắn sao Mau thu thập hành lý rời khỏi đây đi